Ha ha, bí mật sao? Trương lão cười điên cuồng, dù sao cũng đã bị các ngươi bắt rồi nên không cần giả bộ nữa. Bí mật, hừ, ta muốn khiến mộ dung quốc không được yên ổn, ta hao tổn tâm cơ giết những người đó ngụy tạo thành chuyện quỷ thần giết người, vì muốn đảo loạn cuộc sống của các. Một khi dân tâm rối loạn, quốc gia này cũng không cách bờ diệt vong bao xa nữa. Ta không nhớ là mộ dung quốc có đắc tội với ngươi, vì sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, họ đều là người đáng. Sống, mộ rung nam không hiểu hành vi của hắn, phấn nộ chất vấn, không đắc tội ta sao, ta nói cho ngươi biết, 30 năm trước toàn bộ trương gia của lễ bộ thượng thư đều bị trả, 300 miệng ăn đều chết chỉ trong một đêm, nguyên nhân là vì sắp xếp thiếu một chỗ ngồi trong yến tiệc, nếu không phải lúc đó người nhà bảo vệ ta, cho người khác thế thân thì ta cũng không sống được, ngay cả hạ nhân bọn họ cũng không buông tha, trương lão nói xong liền rơi nước mắt, phẫn hận. Nhìn mộ rung nam, 30 năm trước, mộ rung nam thì thảo nhớ lại, bỗng nhiên nhớ tới những sổ ghi chép mà hắn đã từng nhìn thấy ở chỗ phụ hoàng, hình như là có một án tử giống như vậy, nhưng lễ bộ thượng thư phạm vào tội tham ô, bởi vì không muốn đánh mất danh dự, nên mới công bố thiên hạ là mình làm việc bất lực. Không ngờ lại để lại một mối họa lớn thế này, đã chết rất nhiều người vô tội. Chuyện năm đó là do phụ thân ngươi nhận hối lộ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên. Cả nhà mới bị xử trảng, mộ dung nam nhàn nhạt giải thích ngọn nguồn, thở dài, không nói chuyện nữa, trương lão không dám tin, sau năm đó hắn như phát điên, mặc cho ai nói gì cũng không thể phủ nhận sự thù hận này, thì ra mọi thứ chỉ do tự hắn hiểu lầm, con về huyện lệnh thật đã sớm bị giết chết, huyện lệnh giả và trưởng quầy đều là hạ nhân may mắn trốn thoát khỏi trương gia, bọn họ mưu tính làm rối loạn mộ dung quốc, báo thù cho trương gia, nhưng thì ra mọi thứ đều chỉ đáng. Chê cười, sau khi chuyện này kết thúc, đám người Lam Hảo thần liền cáo biệt Mộ Dung Nam, tiếp tục khởi hành, Mộ Dung Nam nhanh chân chạy về triều đình bẩm báo chuyện này cho Hoàng đế Mộ Dung Quốc, người chết cũng đã được an táng xong xuôi, trợ cấp chi phí cho người nhà bọn họ. Trước khi đi, Mộ Dung Nam oán giận mở miệng, nếu không phải hiện tại Mộ Dung Quốc rối loạn, Mộ Dung tịch lạc có ý đồ mưu phản, ta cũng sẽ đi cùng các ngươi, còn có thể bảo vệ Vũ Nhi, đương nhiên. Lời này của hắn khiến cho lam hạo thần tức giận nhìn chầm chầm hắn, kéo bạch vũ mộng nhanh chân rời đi. Mộ dung nam ưu ám nhìn đôi nam nữ đi càng lúc càng xa, vẻ u ám trong mắt bỗng nhiên được hòa tan, biến thành ý cười ấm áp, trong ý cười cũng có sự chúc phúc. Phân cách tuyến đi được mấy ngày, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh giống như là sự bình yên trước khi bão tác kéo tới, hôm nay, rốt cục mọi người cũng tới được lãnh thổ của bồng lai đảo, vị trí bồng lai. Đảo thay đổi thất thường, vốn dĩ không có cách nào tìm được vị trí thật sự của nó, trước tiên chúng ta ở lại đây đi, chuyện còn lại cũng chỉ có thể chờ vận may thôi, mộ túy tình nhìn mặt biển mênh mông vô bờ bến, giọng điệu hơi mờ mịn, đến một thị trấn nhỏ kế bên, tìm một chỗ để ở lại, dân chúng nơi này rất chất phác, dân chúng đều dựa vào công việc đánh bắt cá để sống, mặc dù cuộc sống rất mệt mỏi. Nhưng lại thoải mái, mọi người nghỉ ngơi một đêm liền quyết định đi tìm, kiếm bồng lai đảo, nhưng lại giống như mò kim đáy bể, muốn tìm được nó thật sự rất khó, đi tới bờ biển, không có quá nhiều người, ngư dân đã đi đánh bắt cá từ sớm, lam hạo thần tìm được một con thuyền lớn, cho thuyền phu một ít tiền, kêu hắn lái thuyền đưa bọn hắn rời bến, gió biển thổi vào mang theo chút mùi tanh, bạch vũ mộng dựa vào lan can. Ngắm nhìn mặt biển xa xa, suy nghĩ bay đi rất xa, chẳng bao lâu sau, nàng cũng rời bến chơi đùa cùng mấy nữ nhân, cho dù là đang làm nhiệm vụ, cùng một thú vui như vậy nhưng lúc này cảnh còn người mất, mộng nhi, bên ngoài rất lạnh, vào trong thôi, phía sau vang lên giọng nói quan tâm, bạch vũ mộng cười thoải mái, đúng vậy, nhưng thứ này đều đã qua rồi, nên bị chôn sâu vào trong lòng, lúc này, nàng có nhiều bằng hiếu như vậy. Còn có người nhà, người yêu, nàng còn có gì chưa thỏa mãn nữa, đi ra ngoài một chuyến, nhưng không thu hoạch được gì, mọi người có chút ủ rũ quay trở về, về lại bến tàu liền. Thấy một đám người vây ở đó, họ cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng mộ túy tình đột nhiên thấy hiếu kỳ, nhiều năm không đi ra ngoài, khiến cho nàng cảm thấy hưng thu với rất nhiều thứ, chen qua đám người, liền thấy một tiểu cô nương ở giữa, cúi đầu đang đùa nghịch cái gì đó. Trước mặt của nàng có một con cá voi đang hấp hối, chật chật, tiểu bằng hữu, ngươi làm gì vậy, mộ túy tình đi lên cảm thấy hưng thú hỏi, ngươi đúng là ngu ngốc, không thấy ta đang, cứu nó sao, giọng nói của nữ hải giòn tan khiến người ta không thể tức giận, giọng nói khinh bỉ cũng làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, được rồi, nữ hải vỗ tay, kêu mọi người xung quanh giúp đỡ thả cá voi về biển, đứng lên, chuẩn bị rời đi, lúc nãy ngồi xổm nên nhìn không rõ. Bây giờ đứng lên, mới phát hiện gương mặt nữ hải tử này khác đẹp, váy hồng nhạt, tóc búi như cái bánh bao, khuôn mặt tròn tròn, bộ váy làm nổi bật lên vẻ đáng yêu của nữ hài, mộ túy tình đột. Nhìn như mày, thế nào cảm thấy này nữ hải có chút quen thuộc, ý niệm chợt lue lên, lại nhớ không dậy ở nơi nào gặp qua, tiểu muội muội, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Nữ hải trợn chừng mắt, phương pháp gạt người của người quá cũ rồi. Tuy rằng ta biết mình trời sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, nhưng ta không có hừng thú với nữ tử. Mộ túy tình vừa nghe thấy lời này, khói bốc lên đỉnh đầu, có thể độc miệng như vậy ai dám nói con nhóc này là một tiểu. Hài tử, hơn nữa nhìn cách nàng cứu cá voi, vừa nhìn là đã biết không phải dạng vừa. Tiểu muội muội vừa rồi ngươi sử dụng cách gì để cứu cá voi vậy? Bạch vũ mộng luôn im lặng không nói đột nhiên đi lên hỏi, nữ hài nhíu mày thật chặt. Mắt lé lên, nàng ẩn nấp như vậy mà vẫn bị người ta phát hiện sao, ngẳng đầu nhìn thoáng qua người trước mắt, cũng hơi khiếp sợ, nhưng nàng vẫn chưa thể khẳng định, nữ Hải lắc đầu, không phải ngươi đã thấy rồi sao, đại tỷ tỷ, bộ dạng ngươi, thật đẹp, ta thật thích ngươi, chúng ta sẽ gặp lại, nữ Hải nói xong liền bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu nữa, vũ nhi, có vấn đề gì sao, thu Hằng Duệ co mày hỏi, hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương vừa rồi là lạ. Ừ, vừa rồi nàng ta nhân lúc không ai chú ý, rắc một ít bột phấn lên miệng vết thương của cá voi, cụ thể là gì thì ta không biết, nhưng nhất định không tầm thường cho nên nàng mới yên tâm kêu người ta thả nó đi, một tiểu cô nương thì làm sao có thể có được bản, Lĩnh lớn như vậy, có thể cứu sống được cá voi đang hấp hối, hạ tử lăng đứng bên cạnh không dám tin, cảm thán, mấy người trở về đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Quyết định ra ngoài đi dạo, hỏi thăm chuyện của bồng lai đảo sau đó lại đi tìm, ít nhất sẽ đỡ phải đi lung tung, đi trên đường, nơi nơi đều là những cửa hàng nhỏ buôn bán náo nhiệt không thua gì những thành thị lớn, trên mặt mỗi người đều có y cười ôn hòa, so với những thành thị lớn đầy rối loạn kia thì ở đây thoải, mái hơn nhiều, nhưng chỉ cần là nơi có người thì sẽ có sự tránh chấp, cho dù người có giản dị thì vẫn sẽ có những kẻ tiểu nhân gian trá. Trước một tiểu lâu đông như chảy hội, một nữ hải cầm một gói đồ không buông tay, một tiểu nhị dắt tay nàng đến một chỗ khác, hai người đang tranh chấp cái gì đó. Bạch Vũ mộng nhận ra đó là nữ hải từ ngày hôm qua, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng đi qua, này, ngươi làm gì đó đây là túi đồ của ta, sao ngươi có thể cướp bóc giữa ban ngày ban mặt, chứ, nữ hải bất mãn hừ, cái gì mà đồ của ngươi, rõ ràng túi đồ này là do ngươi trộm của khách. Một tiểu hài tử như ngươi thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tiểu nhị lập tức phản bác, đám người bạch vũ mộng lập tức hiểu rõ, một đứa nhỏ ra ngoài mang theo nhiều tiền, khi bị người ta nhìn thấy sẽ nổi lòng tham, hắn nhìn thấy nàng là một đứa nhỏ liền muốn ức hiếp nàng, hơn thế nữa, nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, sợ là được người nhà bảo vệ quá tốt nên không dành thế sự, nên, khi gặp phải chuyện này mới rối loạn như thế, ngươi ở đây sao? Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, túi đồ ta giao cho ngươi đâu rồi. Bạch Vũ mộng kinh hỉ kêu lên, hỏi, nàng nhìn ra Bạch Vũ mộng đang giúp nàng, bất mãn hừ một tiếng, còn không phải tại cái tên xấu xa này sao, hắn dám trộm đồ của ta, hắn muốn lấy tiền của ta. Mắt Bạch Vũ mộng sắc bén nhìn tiểu nhị, tiểu nhị bị ánh mắt của nàng dọa sợ, nhìn túi đồ của nàng, bọn họ nhiều người như vậy, khi thế quanh người lại, mạnh mẽ sợ là hắn không đắc tội nổi. Vội vàng làm bộ khinh thường nhìn bọn họ một cái rồi ngẩng cao đầu quay trở về, thật không biết hắn đắc ý cái gì, chỉ biết giả bộ, mộ túy tình ghét bỏ biếu môi, đại tỷ. Tỉ, tỉ, chúng ta lại gặp mặt rồi, nữ hải cười đáng yêu, lộ ra hai cái răng, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai được không, bạch vũ mộng không biết nói gì nhìn đứa nhóc đáng yêu không thôi, đứa bé suy nghĩ rồi nói, tỉ tỉ, ngươi có thể gọi ta là nghiên nhi. Ta trộm đồ chạy ra khỏi nhà, tỷ tỷ phải giúp ta giữ bí mật, nói xong hoạt bát chớp mắt, một đứa bé, như ngươi chạy ra khỏi nhà mà không sợ người xấu bên ngoài sẽ bắt ngươi sao, nói không chừng, chúng ta cũng là người xấu, không biết vì sao Thu Hằng dậy lại lấy thích thú với đứa nhỏ này, ta không phải tiểu hài tử, hơn nữa, ta còn có pháp bảo, các ngươi cũng không phải người xấu, vì sao ta phải sợ, Duân Tuyết Nhiên không vui trợn trừng mắt. Thu Hằng Duệ sờ mũi, đây là, lần đầu tiên hắn bị một đứa bé ghét bỏ, tỉ tỉ, ta có thể đi theo các ngươi không, ngươi xem, một đứa bé như ta ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm, Duân Tuyết Nhiên đột nhiên tỏ vẻ đáng thương, khóe miệng mọi người có rút, vừa rồi là ai nói bản thân không phải tiểu hài tử nên không sợ, là bọn hắn nghe lầm sao, bạch vũ mộng sờ đầu Duân Tuyết Nhiên, cười cười, nói được rồi kéo Duân Tuyết Nhiên đi cùng, tỉ tỉ. Ngươi không sợ ta có mục đích không tốt sao, Duận Tuyết, nghiên đi tới đi lui, đột nhiên ngẩn đầu nghi hoặc hỏi, ừ, ta cũng không biết, chỉ thấy thích ngươi rồi sau đó, cảm thấy trên người ngươi phát ra một cảm giác thân cận, Bạch Vũ mộng lắc đầu, nghi hoặc nói, Duận Tuyết nhiên còn tưởng là cái gì, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt lam hảo thần tối đen trầm xuống, nhìn chầm chầm tay Bạch Vũ mộng và Duận Tuyết nhiên. Hình như Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được, quay đầu lại nhìn thấy biểu, cảm của Lam Hạo Thần, liền thầm mắng không tốt, vô tội chớp mắt lấy lòng nhìn Lam Hạo Thần. Duẩn tuyết nghiên đâm chiêu nhìn bọn họ một cái, cười hì hì nói, đại ca ca, ngươi nắm tay còn lại của tỷ tỷ là được rồi. Bạch Vũ Mộng hơi kinh ngạc nhìn Duẩn tuyết nghiên, sau đó khóe miệng co rút, từ khi nào mà tay của nàng biến thành hàng hóa mặc cho người ta tranh giành vậy, nhìn một trái một phải nắm chặt tay mình. Còn có khuôn mặt cứng ngắc của Lam Hảo Thần, Bạch Vũ mộng có, chút bất đắc dĩ, bản thân nàng đã tạo nghiệt gì chứ? Sắp xếp phòng cho ruộn tuyết nhiên xong, mọi người liền tự về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, ruộn tuyết nhiên nhàm chán nằm lên bàn, hoàng nghi, ngươi có cảm thấy tỷ tỷ rất giống một người hay không? Ruộn tuyết nhiên nói chuyện với không khí, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trong phòng, đứng cứng đờ ở bên cạnh bàn, giống, chỉ nói ra một chữ đầy lạnh lùng. Ta nói này, ngươi có thể nói nhiều hơn một chút hay? Không, ta dẫn ngươi ra đây là muốn cho ngươi hoạt bát thêm một chút, sao một chút tác dụng cũng không có vậy? Dẫn tuyết nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nam nhân bên cạnh tỷ tỷ của ngươi rất lợi hại, nếu không phải ta dùng linh lực để ẩn giấu bản thân, thì thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện rồi. Hiếm có khi hoàng nghị nói liên tục như vậy, đúng vậy, cũng không xem thử coi nàng là tỷ tỷ của ai. Duận tuyết nghiên hơi kinh ngạc nhưng đồng thời cũng khoe khoang, hoàng nghị không nói gì chừng mắt nhìn nàng một cái, ném ra một câu, cẩn thận vẫn tốt hơn, nói xong liền ẩn thân vào chỗ tối, ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị rời đi, duận tuyết nghiên nhìn bọn họ chuẩn bị, có chút nghi hoặc hỏi, các người muốn đi đâu, chúng ta muốn rời khỏi đây để đi tìm bồng lai đảo, nghiên nhi, người ngoan ngoãn ở lại chỗ này, không được chạy lung tung, biết không? Bạch vũ mộng xoa tóc của nàng, cẩn thận dặn dò, bồng lai đảo, dẫn tuyết nhiên thì thảo nhớ kỹ, trong mắt đầy rối rắm rốt cục nàng có nên nói cho bọn họ biết không, tỷ tỷ đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng lại không muốn về sớm như vậy, được rồi, nghiên nhi, ngươi mau đi vào đi, chúng ta phải đi rồi, giọng lam hạo thần nhàn nhạt, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút dịu dàng, hắn cũng rất thích tiểu nha đầu tinh quái này, tỷ tỷ. Các người dẫn ta theo được không, ta cũng muốn đi chơi một chút, dọn tuyết nghiên bỗng nhiên hưng phấn nói, mọi người, không đồng ý như mày, lần này nếu bọn họ không tìm thấy thì thôi, nhưng nếu tìm được thì nhất định phải đi vào, vị trí của bồng lai đảo thay đổi thất thường, nên phải lập tức đi vào, nếu mang theo nghiên nhi, chẳng phải sẽ đẩy nàng vào nguy hiểm sao, nghiên nhi, ngươi ngoan ngoãn một chút được không, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, nơi đó rất nguy hiểm. Không thích hợp với ngươi, không được, các ngươi đều có thể đi, vì sao ta không thể đi, ta cũng có vô công, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân, các ngươi dẫn ta đi cùng đi, dẫn tuyết nghiên lại sử dụng đòn sát thủ làm nũng của nàng, bạch vũ mộng có chút bất đắc dĩ, sao đứa nhỏ này lại quật cường như vậy, đừng náo loạn, nghiên nhí, thật sự rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ chúng ta trở về đi, nếu không chúng ta sẽ không cần ngươi nữa. Giọng Lam Hạo Thần đột nhiên trở nên nghiêm khắc, mặt ruộn tuyết nghiên rưng rưng, đầy uất ức nhìn Lam Hạo Thần, lên an hắn không có tình người. Lam Hạo Thần thở dài, xoay người xoa đầu ruộn tuyết nghiên, nghiên nhi nghe lời được không, không phải chúng ta không muốn dẫn người theo, mà là chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, thấy không thuyết phục được Lam Hạo Thần, mặt ruộn tuyết nghiên đầy nước mắt, nhìn bạch vũ mộng. Bạch Vũ Mộng kiên quyết lắc đầu, kiên trì có chung ý nghi với Lam Hạo Thần, hừ, các ngươi đều không thích ta, ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không hoàn, thành cho ta. Duân tuyết nghiên chung miệng, trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, thu hằng rệ nhìn hai người lớn và một đứa trẻ đấu võ mồm, không nói gì biểu môi, nhiên nhi, người nghe lời ca ca tỉ tỉ đi, chờ chúng ta trở về sẽ dẫn người đi ăn, ta không thèm, ta không phải là đứa bé, hơn nữa. Trên biển ta hiểu biết nhiều hơn các ngươi, không đưa ta theo các ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn ruộn tuyết nhiên, sao nàng lại quen? Thuộc đường biển, điều này không phải là, nghiên nhi, nói cho tỷ tỷ biết. Sao ngươi lại quen thuộc đường biển? Hạ tử lăng tươi cười, thân thiết hỏi. Ruộn tuyết nhiên biểu môi, các ngươi cũng không biết. Ta thường xuyên trốn nhà ra ngoài, nhiều lần đi trên biển, tất nhiên là hiểu rõ hơn các ngươi. Duân tuyết nhiên tùy tiện bịa lý do, phải không? Vậy được rồi, vậy cho ngươi đi theo cùng nhưng là một khi có nguy hiểm, ngươi phải theo sát ta, không thể tự tiện làm. Bừa, bạch vũ mộng nghiêm túc dặn dò, dạ dạ, duân tuyết nhiên vội vàng gật đầu, ngươi, bảo vệ chủ nhân ngươi cho tốt, bạch vũ mộng đột nhiên lại nói với không khí, hoàng nghị ẩn thân từ một nơi bí mật run dẩy, thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hắn còn tưởng rằng bọn họ không phát hiện ra mình, nhưng thì ra đã sớm phát hiện rồi, chỉ là không nói ra thôi, tỉ tỉ, ngươi phát hiện khi nào vậy? Duân tuyết nghiên có chút buồn bực nhìn bạch vũ mộng, ngược lại trứng mắt nhìn, hoàng nghị một cái, ẩn thân cũng không làm tốt, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thấy hắn không có định ý với người nên cũng không nói ra, duân tuyết nghiên ngửa mặt lên trời thở dài. Hoàng Nghị, sao ngươi lại vô dụng như vậy, ngày đầu tiên đã bị phát hiện rồi, sao trước kia ta không phát hiện ra ngươi vô dụng thế này chứ? Oa, thì ra ngươi còn có hộ vệ, ừ, trách không được ngươi có thể lớn mật ra ngoài chơi. Hạ tử lăng cả kinh cảm thán, hắc hắc, dẫn tuyết, nghiên ngượng ngùng sờ đầu, cười không nói gì. Ôi, nếu ngươi muốn hộ vệ ta có thể cho ngươi 18 người, có cần thiết phải kích động như vậy không? Làm giác phong nhịn không được sen mồm vào, ta không cần, ngươi không phải người tốt, hộ vệ của ngươi tất nhiên cũng không phải thứ gì tốt. Hạ tử lăng thẻ lưỡi, chạy đi, không biết từ khi nào mà quan hệ giữa bọn họ đã trở lại như lúc trước. Ngẫu nhiên sen mồm vào, đấu khẩu một chút, bắt đầu từ cái thị trấn quỷ dị kia. Sao, có lẽ là vậy, nhưng có gì đã thay đổi, có gì vẫn như cũ thì chỉ có bọn họ biết thôi, cho dù hai người vẫn như cũ. Nhưng mọi người đều nhìn ra, giữa bọn họ vẫn bị ngăn cách bởi thân phận, chung quy là cũng có thay đổi, có lẽ không hề có thân phận nào ngăn cách cả, chính hạ tử lăng tự dựng lên một bức tường lấy cớ là thân phận thôi, bạch vũ mộng không nói gì nhìn hai người, tất nhiên nàng cũng phát hiện ra quan hệ giữa hai người bọn họ có sự thay đổi, nhưng nàng cũng khó, mà nói được, dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, nàng là người ngoài cũng không nên nói gì cả. Nhưng có vài chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người ngoài cuộc tỉnh táo con người trong cuộc thì u mê, có lẽ ngay cả chính bọn họ, cũng không biết bản thân mình đã rơi vào thế cục như thế nào. Lần này Lam Hạo Thần thuê một con thuyền lớn hơn, bọn họ phải ở trên biển nhiều ngày nên đã chuẩn bị tốt thức ăn nước uống, nếu lần này không đạt được mục đích thề, không từ bỏ, ở trên biển, mọi người di chuyển không mục đích. Không biết nên đi theo hướng nào, mặt ruộn tuyết nghiên quay tròn, đột nhiên cười mở miệng, tỷ tỉ, tỉ, chúng ta đi hướng này, ruộn tuyết nghiên chỉ vào một hướng, tùy ý nói, bạch vũ mộng nhìn nàng một cái, dù sao cũng không biết nên đi đâu nên đi theo nàng, thuyền chạy một hồi, vẫn không phát hiện được gì, hai tay ruộn tuyết nghiên chống cầm tựa vào thành thuyền, nhìn mặt biển mờ mịt bát ngát phía trước, lâm vào, Trầm tư, rốt cục có nên nói cho tỷ tỷ biết hay không? Nhưng nàng lại không muốn về sớm như vậy, đến lúc đó phụ thân lại trách móc mình, nhưng nhìn tỷ tỷ đối tốt với mình như vậy nếu nàng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ chắc, cũng không phải là chuyện lớn gì đi, nhưng bồng lai đảo không cho người ngoài đi vào, nếu mình tự tiện mang người ngoài vào, có phải sẽ khiến cho người trong tộc phản kháng, đến lúc đó đám người tỷ tỷ bị thương sẽ không tốt lắm, hơn nữa, nếu tỷ tỷ biết, mình lừa bọn họ, ai, rốt cục ta nên làm cái gì bây giờ? Duân tuyết nghiên nhíu mày thở dài, không biết nên làm thế nào cho phải, nghiên nhi, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào trong đi, đến giờ cơm rồi, tiếng hô trong khoang thuyền vang vọng ra, sao, đến liền, duân tuyết nghiên lên tiếng, lắc đầu, tạm thời xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, tỉ tỉ, vì sao các ngươi nhất định phải tìm được bồng lai đảo, lúc ăn cơm, duân tuyết nghiên nghi hoặc hỏi, ừ, bởi vì bồng lai đảo, có thảo dược chúng ta muốn tìm. Chúng ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể đi thử vận may, bạch vũ mộng nghi hoặc nhìn nàng một cái, sao đột nhiên lại hỏi như vậy, à, không có gì, là ai trong các ngươi bị bệnh sao, dọn tuyết nhiên rất nghi hoặc, chẳng qua bồng lai đảo có linh khí hơn những nơi khác thôi, nhưng thảo dược thì bên ngoài cũng nên có, nếu thảo dược mà bên ngoài không có thì chỉ có thể là, ai trong các ngươi chúng băng hỏa cổ sao, dọn tuyết nhiên đột, nhiên nghiêm túc hỏi mọi người đang ăn cơm. Mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc, bọn họ cũng không nói là thảo dược gì, cũng chưa nói tác dụng của nó, sao Nhiên Nhi lại biết có người chúng băng hòa cổ. Duân tuyết Nhiên nhìn sắc mặt mọi người, thấy mọi người đều hơi nhìn phía Lam Hạo Thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Hạo Thần, bắt lấy tay hắn rồi chuẩn mạch, thời gian càng lâu thì gương mặt nhỏ nhắn càng nhăn chặt lại. Nhiên Nhi, có chuyện gì? Bạch Vũ mộng lên tiếng. Nàng đã mơ hổ đoán được gì đó rồi, nhưng vẫn chưa dám xác định. Duân tuyết nhiên thở dài, ngồi trở lại chỗ cũ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, băng hỏa cổ của hạo thần ca ca đã sắp không thể áp chế được rồi, sống lâu như vậy, thật là thần kỳ. Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, duân tuyết nhiên dừng một chút, mới mở miệng, thật ra ta là người bồng lai đảo, lần này ta gạt phụ thân chạy ra ngoài, thứ các ngươi muốn tìm là băng liên đúng không, mắt bạch vũ mộng sáng. rực lên, nói như vậy, Băng Liên thật sự ở Bồng Lai đảo sao? Ừ, nhưng cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ nghe phụ thân và gia gia nói qua, nếu các ngươi muốn tìm Băng Liên, ta có thể dẫn các ngươi đến Bồng Lai đảo, nhưng có thể tìm được hay không thì phải xem vận may của các ngươi, Băng Liên là bảo vật trấn giữ tộc của chúng ta, sợ là các ngươi không dễ dàng tìm được đâu. Mặc kệ khó khăn bao nhiêu, chúng ta nhất định sẽ đến được đó." Giọng Bạch Vũ mộng kiên định, duẫn Tuyết nhiên thở dài, mở miệng nói, ta sẽ giúp các ngươi, bệnh của hạo thần ca ca thật sự không thể kéo dài nữa, được rồi, ngươi vẫn là một đứa trẻ, không làm ra vẻ thâm trầm, chuyện này giao cho chúng ta đi, mộ túy tình không chịu nổi không khí nặng nề lúc này, xoa mặt ruộn tuyết nhiên, cười mở miệng, bạch vũ mộng cũng không hỏi vì sao ban đầu ruộn tuyết nhiên không nói, nàng không nói tất nhiên là có đạo lý của nàng, như vậy bản thân sẽ không hỏi nữa, nàng thật lòng. Doãn Tuyết Nghiên làm muội muội, thuyền chạy lòng vòng đến khi đám người Bạch Vũ mộng đều chóng mặt, phía trước mới loáng thoáng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ, nhưng diện tích lại rất lớn, Doãn Tuyết Nghiên nghiêm túc nói, các ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, ai không cẩn thận sẽ táng thân ở Bồng Lai đảo, còn nữa, dù nhìn thấy gì cũng không được tin tưởng, theo sát ta. Mọi người gật đầu, lòng đầy cảnh giác, đi theo Doãn Tuyết Nghiên, ngay khi tới gần Bồng lai đảo, sương mù chung quanh càng ngày càng dày đặc, mọi người đều không nhìn rõ đối phương, tất cả mọi người vươn tay lên, để tránh bị lạc mất, đến khi bước vào lãnh thổ bồng lai đảo, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi là cái gì, làm ta sợ muốn chết, trách không được không ai biết vị trí của bồng lai đảo, đến đây sợ là không còn mạng để về, hạ tử lăng thở hồn hền, hoán giận, vừa rồi tất cả những gì các ngươi nhìn thấy đều là giả. May mắn là các ngươi có đủ kiên định, nếu không, sẽ không thể đi qua lớp sương mù kia, dẫn tuyết nhiên chấp mắt, bất đắc dĩ nói, nếu là người khác có thể ra khỏi nơi này sao? Hơn nữa, bồng lai đảo của các ngươi chưa có ai từng đi ra ngoài sao? Làm giác phong biểu môi, hỏi, đúng, người của bồng lai đảo bình thường đều không đi ra ngoài, trừ khi có chuyện quan trọng, bọn họ sẽ xin đảo chủ một cái túi hương, đeo túi hương này vào người. Sẽ không sợ xương mù, đồ tốt như vậy, cho ta mấy cái đi. Mộ túy tình hưng phấn mở to hai mắt, Duân tuyết nghiên trận trừng mắt, Ngươi đang nằm mơ sao, ngay cả ta còn không có, Nếu muốn đi ra ngoài, phải xin chỉ thị của đảo chủ, Mà ta là trốn ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có mấy thứ này sao? Vậy người tự tiện rời nơi này sẽ thế nào? Bạch Vũ mộng bỗng nhiên mở miệng, hỏi xong liền nhân mày lại. Sao nàng lại cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, hình như rất yên tĩnh, ừ, thông thường thì không có ai tự tiện đi ra ngoài, vì một khi, đi ra ngoài nếu có bình an trở về thì sẽ không sao, nhưng nếu mang theo người ngoài đi vào thì sẽ bị người toàn đảo trách cứ. Duận tuyết nghiên cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời, ôi, ta nói này, ngươi chỉ là một đứa trẻ, sao lại biết nhiều như vậy, còn dám dẫn chúng ta vào đây, ngươi không sợ bị mấy người đó mắng chết sao? Mạc Hàn Trần nhíu mi, không đứng đắn mở miệng, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta dẫn các ngươi đi vào, trên đường đi ta sẽ nói cụ thể với các ngươi, Duẩn, tuyết nhiên ngẩn đầu nhìn sắc trời, thúc dục, dọc theo đường đi, Duẩn tuyết nhiên giải thích những nghi hoặc của mọi người, đến được chỗ này khiến mọi người cực kỳ vui vẻ nên lưu díu hỏi không ngừng, sao ở đây không có một người nào vậy, đúng ra bọn họ phải tới để nhìn chúng ta mới đúng chứ. Giọng nói của Trúc Đạp Vũ có chút hoạt bát, A, có lẽ là bọn họ vẫn chưa biết, nhưng mà có gì đó không đúng, lúc trước chỉ cần ta vừa trở về thì nhất định sẽ có rất nhiều người, chào hỏi ta, dù không có cũng sẽ có người đến ép ta trở về, dọn tuyết nhiên có chút nghi hoặc, không có gì vui hơn là chờ chúng ta tự đến, đột nhiên đường ức ảnh nói ra một câu, vài ngày nay bọn họ ở chung với nhau, tính tình của nàng cũng thay đổi rất nhiều. Không biết, nhưng ta sẽ đưa các ngươi đi gặp phụ thân. Duận Tuyết Nhiên quay đầu nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ, trong mắt đầy hàm ý không rõ. Ngươi nói cho chúng ta biết vì sao lâu rồi bồng lai đảo không? Có xuất hiện trước mặt mọi người, còn nữa, vì sao người trên đảo muốn cách xa người ngoài? Một câu của Lam Hạo Thần đã trúng đích, hỏi ngay vấn đề mọi người đều muốn biết. Duận Tuyết Nhiên như mày, cẩn thận hồi tưởng, mới kể lại chuyện được ra ra nghe từ trước. Thật lâu về trước, bồng lai đảo và đại lục không hề tranh đấu, mọi người luôn duy trì cục diện cân bằng, người ở bồng lai đảo thuần phát thiện lương, cuộc sống rất bình yên, đến một ngày nọ, một người trên đảo, mang theo một nữ tử hắn quen ở bên ngoài trở về, thành hôn với hắn xong liền đi theo tới đây, đây vốn dĩ là một chuyện nhỏ, mọi người cũng không để trong lòng, nhưng nữ tử này vốn không cam lòng ở một chỗ nho nhỏ như vậy. Khi nàng biết bồng lai đảo có bảo bối, đã chạy ra khỏi bồng lai đảo, đi ra bên ngoài, gả cho một thủ lĩnh có thế lực, còn nói chuyện về bảo bối cho bọn họ biết, bọn họ nổi ý xấu, liền mưu toan đi đến bồng lai đảo cướp những thứ này, đảo chủ đương thời đã. Đoán được nên có phòng bị trước mới không bị tổn thất lớn, ngày đó, trời đầy khói thuốc súng, bồng lai đảo máu chảy thành sông, những người đó đến đây, gặp người thì liền giết. Trung quanh bờ biển bồng lai đảo bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Nói đến này, Duân Tuyết Nhiên dừng một chút, như thấy được cảnh tượng thảm thiết kia. Sự thâm trầm không hợp tuổi xuất hiện trên mặt nàng. Một lát sau, nàng mới tiếp tục mở miệng, các vị trưởng lão trên đảo tập hợp lực lượng của mọi. Người lại mới có thể đánh đuổi bọn họ. Nhưng nguyên khí của mọi người đều bị trọng thương nên không còn sức bảo vệ bồng lai đảo. Cuối cùng bọn họ hạ một mệnh lệnh. Người bồng lai đảo cả đời không thể ra khỏi bồng lai đảo, bọn họ dùng hết mọi sức lực, lập nên lớp xương mù này để bảo vệ con dân bồng lai đảo đời đời kiếp kiếp. Sau đại kiếp nạn lần đó, toàn bộ dân chúng bồng lai đảo đều lầm than, thật lâu sau đó, mới chậm rãi khôi phục lại, thời gian trôi qua, đến thế hệ của tổ. Gia Gia mới tuyên bố người bồng lai đảo có thể ra ngoài, nhưng phải được đảo chủ đồng ý, không thể đưa bất cứ ai từ bên ngoài vào đảo. Im lặng một lúc lâu, mọi người mới hồi thần lại, dân chúng là vô tội, nhưng lúc trước những người đó độc ác cỡ nào, độc ác đến mức có thể lạm sát kẻ vô tội. Đáng chết, có phải bọn họ không phải người không, sao có thể tùy ý giết người như vậy, hạ tử lăng phồng má, rất đáng yêu, làm giác phong nhìn bộ dạng này của nàng, mắt chợt hiện lên, ý cười, tránh né mắt người khác. Đúng vậy, sao có thể giết người lung tung như vậy, bọn họ rất vô tội. Bọn họ rất vô tội giống ta sao, mộ túy tình lầm bẩm cuối cùng không nói ra câu cuối cùng, bạch vũ mộng cảm nhận được cảm xúc của nàng, buông lỏng tay lam hạo thần ra, đi lại nắm chặt tay nàng, nàng là người không giỏi biểu đạt, chỉ có thể dùng cách này để an ủi nàng, mộ túy tình cảm kích nhìn bạch vũ mộng, nở nụ cười, lắc đầu, ý bảo mình không sao, đúng vậy, chẳng, qua là chuyện quá khứ rồi, qua thì cho qua thôi, cần gì phải chấp nhất. Vậy ngươi dẫn chúng ta vào đây có gây phiền phức cho ngươi không? Đường ước ảnh bỗng nhiên nhú mày hỏi, nếu gây phiền phức cho nàng thì bọn họ cũng không thể an tâm. Không sao, mỗi lần ta trốn ra ngoài, sau khi trở về phụ thân cũng chỉ khiển trách ta vài câu, lần này chắc là cũng không sao. Nhưng câu nói cuối cùng nàng lại không giấu được sự lo lắng, mấy người nói xong liền đến nhà ruộn tuyết. Nhiên, Doãn Phủ, Doãn Phủ là nơi lớn nhất bồng lai đảo. Điều này làm cho mọi người âm thầm đoán thân phận của Duận Tuyết Nhiên, nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đoán được đại khái. Vừa đi vào cửa, đã có nô tải trong phủ đi ra đón, tiểu thư, cuối cùng người cung đã trở lại. Lần này lão ra cực kỳ tức giận, ngài mau đi xem một chút đi. Duận Tuyết Nhiên gật đầu, dẫn mọi người đi về đại sành. Người làm đứng ở sau có chút kinh ngạc nhìn người tiểu thư đưa về, những người này, không giống người trên đảo, chẳng lẽ... Đi vào, Duân Tuyết nghiên liền thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn thấy hắn bình tĩnh, Duân Tuyết nghiên trột dạ cúi đầu, mỗi lần phụ thân phát hỏa đều có biểu cảm này, nhưng trước đây nàng trốn nhà ra ngoài phụ thân đều không tức giận như vậy, lần này đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ phụ thân đã biết việc nàng mang theo người ngoài vào đảo rồi, nghiên nhi, con còn có lá gan trở về sao, nam nhân uy nghiêm mở miệng. Vàng như tiếng chuông, vừa nghe đã biết là người luyện công phu, phụ thân, nghiên nhi biết sai rồi, ruộng tuyết nghiên cúi đầu thấp giọng nhận sai, vùng trộm ngẩn đầu nhìn lén, thấy sắc mặt phụ thân hỏa dịu đi một chút, vội vàng chạy lên kéo cánh tay hắn làm nũng, ruộng hoành chết bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gó đầu ruộng tuyết nghiên, sùng nịch nói, con đó, lần nào cũng vậy, lúc nào cũng nhận sai với ta, rồi lại tiếp tục lặp lại thêm lần nữa, ruộng tuyết nghiên thề. Lưỡi, cười hắc hắc, phụ thân, phụ thân tốt của ta, người đừng tức giận, người xem không phải ta đã trở về sớm rồi sao, nghe vậy, dũng hoành chết nhíu mày, hoài nghi nhìn dũng tuyết nghiên, lần này trở về đúng lúc, nhưng mà có phải có chuyện gì gạt ta đúng không, với tính tình của con, không chơi cho đã thì sẽ không chịu trở về, sao lần này lại về nhanh như vậy, dũng tuyết nghiên vô tội trước mắt, phụ thân, ta nói cho người biết một chuyện, nhưng người nghe xong không. Được tức giận, vậy phải xem đó là chuyện gì, nói đi, có phải con lại gây họa gì nữa hay không, Duận tuyết nghiên hít sâu một hơi, giống như hạ một quyết tâm rất lớn, ta đưa người bên ngoài vào bồng lai đảo, cái gì, Duận hoành chết nghe vậy kinh ngạc đứng bật khỏi ghế, sau đó hối hận vì không nghiêm khắc dạy bảo, con mang cái gì về cũng được, sao lại phải dẫn người về, con tự tiện ra khỏi đảo, ta cũng còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng không được đưa người. Vào, mau tống xuất đi cho ta, có như chuyện này chưa từng xảy ra, phụ thân không muốn biết vì sao ta đưa bọn họ vào sao, ta cũng không lấy túi hương, bọn họ đều vào bằng thực lực của bản thân, không phải là dạng người vô dụng, người không thể gặp bọn họ một lần sao. vậy con nói đi, con đưa bọn họ vào đây làm cái gì, ta không nghĩ là bọn họ tò mò nên mới vào đây, chuyện này, phụ thân. Ta thành thật nói cho người biết, một người trong số bọn họ bị trúng băng hỏa cổ, cần băng liên, cho nên ta mới dẫn bọn họ vào. Duận tuyết nghiên vừa nói xong, Duận hoành chết càng khiếp sợ, lập tức đầy tức giận, bồng lai đảo này là nơi ai muốn vào thì vào sao, huống hồ còn muốn lấy băng liên, không thể nào, phụ thân, Duận tuyết nghiên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nhàn nhạt tiếng nói, đảo chủ, nêu như một gốc cây băng liên. Không ai cần dùng tới nó thì cũng chỉ thuần túy là một gốc cây thôi, cũng không có giá trị gì cả, nhưng nếu dùng vào đúng chỗ thì sẽ càng phát huy được tác dụng của nó, không phải sao, đám người Bạch Vũ Mộng ở bên ngoài nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhanh chóng nghi tới thân phận của Duận Tuyết Nhiên, cũng hiểu đảo chủ là người chính trực, cho nên, bọn họ mới quyết định đi vào nói chuyện thử, Duận Hoành Chiết nghe thấy giọng nói. Ngưỡng đầu nhìn ra cửa, liền nhìn thấy một đám người thong rong đi vào, phong nhã tài hoa, nhất là hai người đi ở. Trước mặt, một người thì anh Tuấn, một người thì trong chảo lạnh lùng, bốn chữ khuynh quốc khuyên thành cũng không đủ để hình dung. Ánh mặt chiếu nhàn nhạt vào người bọn họ, bóng người mơ hồ, dung nhan thấp thoáng, ruộn hoành chết cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được những gì mình đã thấy, đợi đến khi bọn họ hoàn toàn đi đến nơi. Dũng hoành chết mới nhìn rõ khuôn mặt của hai người phía trước, nhưng khuôn mặt đó, dũng hoành chết rất khiếp sợ, sau đó, là nghi hoặc, ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía dũng tuyết nghiên, dũng tuyết nghiên nhún vai, phụ thân cũng đã nhìn ra, lúc trước ta vì điều này mới đi cùng bọn họ, nhưng ở chung lồng mới phát hiện, bọn họ thật sự là người tốt, phụ thân đã nghe bọn họ nói rồi, đưa băng liên cho bọn họ đi. Dũng Hoành Chiết lại nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, rồi mới nhìn thần, rồi nhìn Thu Hằng Duệ ở sau lưng Bạch Vũ Mộng, mở to hai mắt ra nhìn, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều rất mơ hồ, thậm chí bọn họ còn không thể chấp nhận. Thấy Dũng Hoành Chiết nhìn chầm chầm vào Bạch Vũ Mộng, Lam hạo thần nhân mày lại, rồi nhìn chầm chầm Dũng Hoành Chiết, lạnh như băng nói, xem đủ chưa, Dũng Hoành Chiết khôi phục lại tinh thần. Có chút xấu hổ nhìn bọn họ, sau đó mới chú ý tới Lam Hạo Thần, đi qua bắt mạch cho hắn, thở dài, mắt phức tạp nhìn Lam Hạo Thần, sau đó mới nói, nghiên nhi, đưa bọn họ đến phòng khách đi, thấy Duận tuyết nghiên. Sôi nổi dẫn bọn họ ra ngoài, Duận hoành chết như mày thật chặt, sau đó đi vào trong nội viện, đến chỗ của phụ thân doãn đức diệu của ông, ngày hôm sau, đám người bạch vũ mộng vừa rời giường, liền thấy một nô tài chờ sẵn ở ngoài sân. Vừa đi ra ngoài, nô tải đã cung kính đi lên chào đón, các vị, gia chủ cho mời, nói xong, vươn tay ra mời, bạch vũ mộng nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhấc chân đi theo đến phòng khách, vũ nhi, ngươi nói thử xem mới sáng sớm đảo chủ đã mời, chúng ta đến đây làm gì, chẳng lẽ hắn quyết định đưa băng liên cho chúng ta sao, hạ tử lăng nhỏ giọng hỏi bên tai bạch vũ mộng, nhưng lập tức bị lam hạo thần nhìn chầm chầm, không biết, đi một bước tính một bước. Ta thấy đảo chủ không giống tiểu nhân âm hiểm, đi trước rồi nói sau, bạch vũ mộng cũng rất nghi hoặc, không hề gật đầu, chờ đến khi đến phòng khách, có một lão nhân tóc hoa dâm tâm trạng rất tốt ngồi ở chủ vị, ánh mắt lão nhân nhìn ra cửa, giống như đang chờ cái. Gì đó, khi lão nhân nhìn thấy do khuôn mặt bạch vũ mộng, mở to mắt ra, trong mắt cũng đục ngầu nước mắt, kích động nhìn bạch vũ mộng và thu hàng duệ Mọi người thấy kỳ quái với phản ứng của ông, một ruộn hoành chết còn chưa tính, hiện tại ngay cả lão nhân này cũng nhìn đến bọn họ với biểu cảm này, không phải trên mặt bọn họ đều nở hoa chứ. Lam Hảo Thần nhìn phản ứng của hai người kỳ quái, Nghi về suy đoán của bản thân, quay qua nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ một cái, nhèo nhèo tay Bạch Vũ Mộng, mở miệng trước, có phải các ngươi quen Mộng Nhi không, hoặc là quen người nào đó giống với Mộng Nhi không? Nói xong nhìn thoáng qua hai người đang kích động đầy ẩn ý, bị hỏi như vậy, hai người đều nhìn về phía Lam Hảo Thần, lão nhân dịu dàng nhìn Bạch Vũ Mộng, đứa nhỏ, người tên là gì, Bạch Vũ Mộng bị hỏi hơi khó hiểu, vốn không muốn trả lời, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy lão nhân này thì lại không thể từ chối, Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng, tên rất hay, lão nhân lầm bầm, phụ thân, có phải nàng là... Duân hoành chết nói một nửa liền dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua thu hàng ruệ, vị này, bộ dạng thật sự rất giống, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, bạch vũ mộng thật không thích cảm giác mù mờ không biết gì này, Lam hạo thần yêu chiều sờ tóc của nàng, mộng nghi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ chính là cậu và ông ngoại của nàng, Lam hạo thần bỗng nhiên cười ôn nhuận, cậu, ông ngoại, bạch vũ mộng nghi hoặc nhìn Lam hạo thần, muốn xem thử có phải hắn đang đùa không, Tiểu tử thông minh, chắc ngươi là phu quân của Vũ Nhi, quả nhiên rất xứng với Vũ Nhi. Doãn Đức Diệu vừa lòng gật đầu, bộ dáng giống như là mẹ vợ nhìn con rể. Lúc này dù Bạch Vũ Mộng có ngốc thì cũng hiểu, đây là, nàng đột nhiên có thêm một người cậu và một ông ngoại. Nói cách khác, mẫu thân nàng đau khổ tìm kiếm đang ở đây. Thu Hằng Duệ cũng rất khiếp sợ, thật sự là mẫu thân trong nhà. Sao, vì sao nàng có cảm giác không chân thực? Nếu Phụ Hoàng biết thì nhất định sẽ rất vui mừng, sao các ngươi biết ta là người các ngươi muốn tìm? Bạch Vũ mộng bỗng nhiên không chắc chắn hỏi, nàng sợ, sợ là mình chỉ mơ tưởng, con và mẫu thân con có dung mạo giống nhau, sao có thể nhận sai được? Còn con nữa, con cũng là đứa nhỏ của mẫu thân con, tuy rằng chỉ giống một chút nhưng vẫn có thể nhận ra được. Duân Hoành chết nhìn nam tử trước mắt, cảm khái thở dài, Bạch Vũ... Mộng và Thu Hằng Duệ liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, nhưng muốn nàng nhanh chóng chấp nhận sự thật này thì thật sự có chút khó khăn, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng không dám tin, trong mắt Duẩn Hoành triết và Doãn Đức Diệu có chút ảm đạm, lại cười nói, không sao, các ngươi ở lại đây đi, ta biết trong khoảng thời gian ngắn các ngươi không thể chấp nhận được, bất cứ ai đột nhiên có thêm vài người thân, thì đều cần một khoảng thời gian để thích ứng, làm hạo, thần nhìn hai người này. Nắm thật chặt tay bạch vũ mộng, âm thầm cổ vũ cho nàng, hắn cũng thấy được vẻ ảm đạm trong mắt hai người bọn họ, biết được điều này không phải là giả cho nên hắn muốn mộng nhi dũng cảm đối diện. Bạch vũ mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái, có chút suy yếu cười, cười cười, sau đó hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, cậu, ông ngoại, hai người nghe thấy nàng gọi như thế, đều kinh hỉ luống cuống chân tay, khẩn trương nhìn bạch vũ mộng, động tác như một đứa trẻ. Khiến Bạch Vũ mộng bật cười, tiếng cười phát ra từ nội tâm, Thu Hằng Duệ cũng đang định mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói gì, hắn sợ, sợ tất cả những thứ này đều không phải sự thật, mà chỉ là do hắn tự nằm mơ thôi, hắn sợ hắn vừa tỉnh giấc thì mọi thứ đều sẽ biến mất. Bỗng nhiên cảm thấy có một đôi ấm áp nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Ước ảnh đỏ mặt, nhưng lại kiên định nhìn hắn, tất cả những thứ này đều là sự thật, không phải sợ, bỗng nhiên Thu Thằng Duệ nở nụ cười, bắt trước Bạch Vũ Mộng gọi một tiếng cậu và ông ngoại, mọi người cũng hiểu được tình huống này, đều thầm nở nụ cười, Duân Hoành triết và Doãn Đức Diệu vừa lòng nhìn bọn họ, trong mắt cũng đầy ý cười, ông ngoại, cậu, mẫu thân của ta, bà ấy, Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên ấp úng, Duân Hoành triết cười giải thích, con đừng lo lắng, một khi chúng ta còn chưa xác định rõ thân phận của con, thì sẽ không nói cho nàng biết, các người mau đi gặp nàng đi, nhất định. Nàng sẽ rất vui vẻ, mọi người vừa nói chuyện vừa đi về chỗ dẫn ức liệu ở, dọc theo đường đi, Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ đều bất an không yên, một người chưa từng gặp mẹ đẻ, một người thì đã gặp từ lúc còn rất nhỏ, trí nhớ cũng mơ hồ, bọn họ không biết nên đối mặt thế nào, tiến vào trong sân, bên trong được bố trí đơn giản và ấm áp, vài cây trúc, một vùng đất rộng lớn được trồng đủ loại rau dưa. Còn có một chút hoa nhỏ linh tinh rải rác khắp nơi, trong sân đặt một cái, bàn, bên cạnh bàn là ghế trúc, có một phụ nhân trẻ tuổi ngồi trên đó, cẩn thận theo cái gì đó, nghe thấy có người bước vào liền ngởng đầu nhìn thoáng qua, nhưng cái liếc mắt này lại dài như một thế kỷ, tất cả mọi thứ đều không cần phải nói, dọn ức liệu kích động đứng lên, nhìn người đi từ cửa vào, trong giọng nói có chút run dẩy không dám tin. Duệ Nhi, Vũ Nhi, nghe thấy tiếng gọi, hai người mới an tâm, chạy đến trước mặt nàng, ôm chặt người mẫu thân vô cùng quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt này, những người khác yên lặng lui ra ngoài, để lại chỗ này cho bọn họ, để mẹ con xa cách lâu ngày tâm sự. Mẫu thân, vì sao lúc trước người bỏ chúng ta lại, trong lời nói của Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc và hờn dỗi Duân ức liễu thở dài, vuốt đầu Bạch Vũ Mộng. Ta cũng không hy vọng rời khỏi các con, nhưng mà lúc trước ta không thể không đi, trưởng lão bồng lai đảo phái người ra bên ngoài tìm ta, nếu ta không rời đi thì Duệ Nhi và Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, ta chạy trốn tới Lam Tường Quốc, Bạch Cẩm Trình thấy ta xinh đẹp nên cưới ta vào cửa, lúc đó ta nghi muốn trốn trong phủ thừa tướng sinh con xong rồi tính tiếc, đếm động phòng hoa trúc đều do nha hoàng của ta đóng giả, nhưng đáng thương cho nha đầu kia. Sau khi ta bị bắt về đây đã bị trưởng lão nhận tâm sử tử, sau khi ta sinh hạ con, đã bị trưởng lão phát hiện, lúc đó bọn họ cứng rắn muốn đưa ta đi, bởi vì không muốn để cho các con gặp nguy hiểm nên, ta mới đi theo bọn họ trở về đây, vài năm nay, cũng không dám phái người đi tìm các con, sợ mang đến nguy hiểm cho các con. Duân ức liệu nói xong cũng đã rơi lệ đầy mặt, đứa nhỏ đáng thương, đều là lỗi của nương, khiến cho các con phải chịu khổ rồi. Nếu lúc đó ta mạnh mẽ hơn thì nói không chừng, bạch vũ mộng thở dài, nếu lúc đó, như vậy tất cả đều sẽ không như vậy, sẽ còn có bạch vũ mộng hiện tại sao, còn có thể gặp được thần sao, đều sẽ không thể, cho nên, tình, huống hiện tại là tốt nhất, ít nhất nàng và gia nhân đều đã đoàn tụ rồi không phải sao, bây giờ nàng có thần, có ca ca, có phụ thân, mẫu thân, còn có cậu và ông ngoại. Đúng rồi, còn có nghiên nhi thông minh đáng yêu, nàng nên thỏa mãn rồi đúng không? Vì trời cao đã cho nàng lễ vật tốt nhất, có lẽ, lúc trước xuyên Việt, chính là vận mệnh, giờ cơm trưa, người một nhà tụ cùng nhau dùng cơm, rốt cục đám người mạc hàn trần cũng hồi thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, không ngờ đến. Bồng lai đã lại tìm được người thân của Vũ Nhi và Thu Hằng Duệ, sau khi ăn xong, Duân Hoành chết nghiêm túc nhìn đám người trước mắt, băng liên là bảo bối trấn tộc. Không dễ dàng lấy được, nhưng các ngươi lại tới thật đúng lúc. Nếu lần này các ngươi thắng, có lẽ sẽ có cơ hội lấy được nó. Phu quân cháu ngoại gặp nạn, bản thân ông cũng muốn giúp. Nhưng nếu có thể dễ dàng lấy thì hắn tất nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng băng liên lại do mấy đại trưởng lão bảo quản, sợ không? Thể dễ lấy như vậy, cơ hội gì? Bạch Vũ mộng vội vàng hỏi. Thấy Bạch Vũ mộng gấp gác, dẫn hoành chiết cười mở ám. Đến khi Bạch Vũ mộng thẹn thùng cúi đầu, mới ho một tiếng, mở miệng nói, lần này Nghiên Nhi đi ra ngoài, ta tức giận như vậy là vì bồng lai, hội 4 năm tổ chức một lần của bồng lai đảo đã bắt đầu, mà Nghiên Nhi cũng phải tham gia. Bồng lai hội là một trận đấu rất quan trọng của bồng lai đảo, bồng lai hội có nhiều loại trận đấu, người đầu tiên thắng được hết, sẽ có thể đưa ra một yêu cầu cho đảo chủ và trưởng lão. Mặc kệ là yêu cầu gì, cho dù bồng lai đảo bị diệt thì cũng phải hoàn thành, đây là cái gì, bồng lai đảo bị diệt, ai đặt ra quy định này, sao trước kia ta không biết, Duận Tuyết Nhiên nghi hoặc mở miệng, trước kia con không biết là vì con còn chưa tới tuổi tham gia, tất nhiên không cần thiết tham gia, hơn nữa bồng lai hội đợt trước con vẫn còn dòng chơi ở bên ngoài, thì sao có thể biết được, bị Duận Hoành chết nói, như thế, Duận Tuyết Nhiên có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi. Bồng Lai Hội chỉ có con dân Bồng Lai Đảo mới có thể tham gia, Vũ Nhi đã là cháu ngoại của ta thì tất nhiên cũng có thể tham gia, đây là quy định bất thành văn của Tổ tiên, nhiều đợt Bồng Lai Hội diễn ra như vậy, chưa từng có ai đưa ra yêu cầu diệt Bồng Lai Đảo, dù sao nếu Bồng Lai Đảo bị diệt thì bọn họ cũng không có chỗ đi. Duận Hoành chết nói xong, dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng, đa số mọi người đều cầu nhân duyên. Năm nay bồng lai hội có rất nhiều cao thủ, con của trưởng lão đều là tinh anh, sợ không dễ đối phó như vậy, huống hồ, Duễn Hoành Chiết không nói thêm gì nữa, mắt cổ quái nhìn đám người lam hạo thần, các ngươi đều là trai tải gái sắc, sợ là có rất nhiều người thích, dù sao những yêu cầu này đều không thể từ chối, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta sẽ không thua. Bạch Vũ mộng tự tin mở miệng, Duễn Hoành Chiết gật đầu, vậy các, ngươi chuẩn bị một chút. Tất cả các thể loại đều sẽ có, đến lúc đó gặp lại các ngươi sau, nói xong sau liền rời đi, để lại một đám người mặt to mắt nhỏ chừng nhau, thời gian còn lại mọi người đều ở đây chuẩn bị, thật ra lần này người tham gia cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, Thu Hằng Duệ và Duận Tuyết Nhiên, vốn dĩ Lam Hạo Thần cũng có thể tham gia, nhưng hắn lại không có hương thu với mấy thứ này, nên quyết định yên lặng ủng hộ Bạch Vũ Mộng, đi quảng trường trận đấu, đã có rất nhiều người chờ ở đây. Đã ngồi hết vào chỗ ngồi của khách quý, bên ngoài còn có vài người dân vây quanh, Duân Hoành Chiết đã sớm sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Bạch Vũ Mộng gần khán đài, bởi vì trận đấu sắp diễn ra thì các trưởng lão mới tới nên chỗ ngồi có vẻ trống. Nhóm người Bạch Vũ Mộng đi qua liền gây náo loạn, một đám tuần Nam Mỹ nữ trói lọi ngồi ở đó, dù có không muốn gây chú ý cũng khó. Wow, các người nhìn kìa, những người đó thật sự quá đẹp, đám người hào sắc không? Dán tin cảm thán, đúng vậy đúng vậy, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy bọn họ, mắt một người hào sắc khác cũng đỏ rực, các ngươi không biết rồi, nghe nói là cháu của đảo chủ, gần đây mới trở về, một người lý trí đứng bên cạnh bổ sung, đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhìn khí chất bọn họ cũng biết là tôn quý bất phàm, không biết bọn họ có thắng bồng lai hội lần này hay không, ta thê cháu gái huyền Uyển của đại trưởng lão sẽ đoạt giải quán quân, dù sao nàng ta có danh tài. Nữ vang rội, hơn nữa lại rất xinh đẹp, nhất định là sẽ thắng, ta thấy còn chưa chắc, ngươi nhìn nữ tử ngồi bên trong kia đi, dung mạo chỉ có hơn quyển quyển tiểu thư chứ không kém, đặc biệt là khí thế toàn thân, vượt quyển quyển tiểu thư rất nhiều, bên này một nhóm người đứng bình luận không hề biết có một nữ tử che mặt đứng, sau bọn họ không nghe lọt một chữ nào, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, nhưng lại như không có cảm giác đau, hung hăng nhìn chầm chầm bạch vũ. Mọc, bạch vũ mộng cảm nhận được phía sau có ánh mắt thù hận, tao nhã quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của Lâm Nguyễn Uyển vô tội sờ sờ mũi, bạch vũ mộng buồn bực nghĩ, sao ta lại đắc tội với người ta nữa vậy, Lam Hạo thần nhìn ra nàng đang buồn bực, xoa đầu nàng, mộng nhi mặc kệ nàng ta, người ta ghen tị với dung mạo của nàng thôi, không cần phải để ý, bạch vũ mộng nở nụ cười tà ác. Nhìn bạch vũ mộng như vậy, làm hạo thần nở nụ cười yêu chiều, không biết, nụ cười khuynh thành này đã làm mù mắt và rối loạn tâm hồn nhiều người, nhưng qua một lúc, vài vị trưởng lão đã dẫn người thân đến đông đủ, cháu gái cháu trai của họ cũng đều đến đây, đều là tinh anh trong gia tộc, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lương cho bồng lai hội, bạch vũ mộng nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn đám người bên kia, liếc mắt một cái đã biết ai là người xấu, ai là người tốt. Nhưng không biết trưởng lão tự cho mình là người lúc trước đưa mẫu thân về có ra mặt hay không. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, đầu tiên là nhiều người cùng đấu, cho đến khi còn lại 5 người cuối cùng sẽ tiến hành một trận đấu công bằng, chỉ giữ lại một người còn trụ lại trên đấu trường dù là phiền phức bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian, đều sẽ đấu đến khi trận đấu kết thúc. Vốn dĩ bồng lai hội đã được cử hành từ mấy ngày trước rồi, lúc này bồng lai hội lại có rất nhiều cao thủ, nhiều người chờ mong. Thậm chí có người lén lút bắt đầu đặt tiền cửa xem vị nào sẽ thắng. Bạch Vũ mộng liếc mắt nhìn đám người mặc hàn trần, bọn họ hiểu ý gật đầu, đi đến chỗ đám người đang tụ lại với nhau, không chút do dự đặt tiền cửa Bạch Vũ mộng thắng. Mọi người thấy bọn họ phóng khoáng như vậy, nhìn họ như nhìn người ngốc, một người đứng bên cạnh nhìn không được nữa mới nhắc nhở bọn họ, các ngươi có muốn nghĩ lại không, không cần đặt nhiều như vậy đâu, dù sao lỡ như thua. Câu nói kế tiếp hắn không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn, thua táng, ra bại sản là chuyện thường, không cần, chúng ta tin tưởng nàng, chúc đạp vũ ngẩn mặt, trong mắt đầy tin tưởng, nhìn thấy bọn họ như vậy, mọi người cũng không nói gì nữa, dù sao cũng do bọn họ tự lựa chọn, trở lại chỗ ngồi, hạ tử lăng nghịch ngợm thẻ lưỡi với bạch vũ mộng vũ tỉ tỉ, người cố lên, ta đã đặt toàn bộ gia sản vào đó rồi, nếu bị thua sẽ không tốt. Nói xong nhăn mũi lại, không sao, nếu thua ta có thể nuôi ngươi, Lam Giác Phong bỗng nhiên ở bên cạnh nói, vào một câu làm mọi người đều cười đầy mở ám, khiến hạ tử lăng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy, vài vị trưởng ngồi ở bên cạnh bọn họ đều suy ngẫm sâu xa, bọn họ cũng mới nhận được tin tức, nhiều người như vậy không biết trình độ thế nào, Lâm Nguyễn Uyển nhìn chầm chầm Lam Hảo Thần, ánh mắt nóng bừng. Hận không thể khoét một lỗ trên người Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần như mày nhìn qua, thấy một nữ nhân xấu xí nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, khiến Lâm Nguyễn Uyển dùng mình một cái. Đại trưởng lão chú ý tới ánh mắt của Lâm Nguyễn Uyển nhìn người bên kia một cái, như mày hỏi, Nguyễn Nguyễn, không phải con coi trọng nam tử đó chứ? Lâm Nguyễn Nguyễn thẹn thùng cúi đầu, lại kiên định ngẩn đầu lên, ra ra, ta muốn có được nam nhân đó, ta nhất định sẽ thắng trận đấu lần này. Đại trưởng lão nhìn cháu gái bắt đầu yêu, bất đắc dĩ thở dài, nhưng nếu đã là thư cháu gái muốn thì hắn đương nhiên sẽ giúp nàng đoạt lấy. Huống hồ nam tử kia vừa nhìn đã biết là rồng trong biển người, cũng xứng với cháu gái của mình. Mạc Hàn Trần chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ, người tập võ có thính giác tốt hơn người bình thường, huống hồ bọn họ cũng không hề nhỏ giọng. Hảo thần, không ngờ ngươi lại là một miếng mồi ngon như vậy, chưa gì đã có người coi trọng ngươi rồi. Mạc Hàn Trần cười đắc ý, cười rất đáng đánh đòn, Lam Hạo Thần liếc hắn, nhìn hắn đầy âm trầm, rồi nhàn nhạt quay qua lơ đãng nói, chuyện với Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, nàng thấy nơi này nhiều nam tử anh Tuấn tài năng như vậy, không bằng để Trúc Đạp Vũ mang vài người về lập đầy hậu cung đi, nói xong còn vừa lòng gật đầu, Mạc Hàn Trần vừa nghe thấy vậy, lập tức sụ mặt xuống, đáng thương nhìn Lam Hạo Thần, thầy hắn đứng im lại nhìn về phía Trúc Đạp Vũ. Trong mắt Trúc Đạp Vũ đầy vẻ ác ý, mở miệng, ừ, nói có đạo lý, nhìn ra thịt bọn hắn nhẫn nhụy, đúng là không tệ, đúng lúc hậu cung của ta cũng đang cần, thêm người, lúc này mặt mạc hàn trần đã không thể đen hơn nữa, nghe Trúc Đạp Vũ nói xong, một mình hờn dỗi hắn lại không thể ngăn cản bọn họ, hắn có tư cách gì chứ, nghĩ vậy sắc mặt lại đen thêm một chút, Bạch Vũ mộng nhìn thấy vậy. Che miệng nở nụ cười, trong mắt đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa, cũng không quên nói thêm một câu, Vũ Nhi, ta cũng đã nhìn kỹ rồi, hay là để ta chọn vài người cho ngươi đi, xem ngươi còn nhẫn nhịn được không, Bạch Vũ mộng nhìn Mạc Hàn, Trần đầy ác ý, Mạc Hàn Trần liếc mắt, sau đó liền nhắm mắt lại không nhìn bọn họ nữa, chính hắn là người nói đùa trước, đúng là hẹp hỏi, nhưng lời nói vừa rồi của bọn họ cũng khiến cho hắn giàu dĩ. Nghĩ đến là thấy có chút ảo não. lắc đầu, không thèm nghĩ đến nữa, nhắm chặt mắt lại, giả bộ không có chuyện gì xảy ra, bạch vũ mộng thấy cảnh này, vô tội chớp mắt, không nhìn bọn họ nữa, sau đó quay đầu lại, thấy đường ức ảnh cung vui sướng, xoay tròn tròng mắt, bạch vũ mộng lại, mở miệng, tiểu ảnh, ta thấy ngươi cũng không còn nhỏ nữa, hay là cũng tìm người tốt để gà đi đi, vừa nghe thấy lời này xong. Thiếu chút ngưa đường ước ảnh đã té từ trên ghế dựa xuống, hít sâu một hơi, mới cười mở miệng, "Vũ Nhi, không sao, từ từ sẽ đến lượt ta." Thấy Bạch Vũ Mộng còn muốn nói gì đó, vội vàng nói sang chuyện khác, "Mau nhìn đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, Vũ Nhi ngươi chuẩn bị cho tốt đi." Bạch Vũ mỏng không thấy thú vị bĩu môi, nhìn Duẫn Hoành Triệt đang đứng trên đài cao nói quy tắc của trận đấu, đơn giản chỉ là một ít quy tắc an toàn, rồi không được thương người. Nhưng khi trận đấu thật sự bắt đầu, ai nhớ được những quy củ này, đao kiếm không có mắt, nếu thiếu một cánh tay một cái chân, cũng không ai có thể trách gì được, đầu tiên là biểu diễn cầm kỳ thư họa, người dự thi có thể chọn một trong bốn môn, cuối cùng năm người thắng trận sẽ tiến hành trận đấu tiếp theo, bạch vũ mộng Nhíu mày, nhìn thoáng qua thu hàng duệ và ruộng tuyết nhiên, nàng sẽ không lưu tình, nếu bọn họ thật sự thua thì chỉ có thể tiếc nuối thôi. Vũ Nhi, Muội không cần phải lo lắng, ta vốn không muốn tham gia, chẳng qua là dạo chơi thôi, nàng không cần để ý, cố hết sức để đấu đi, thu hằng dệ cười ôn nhuận, bạch vũ mộng khẳng định trong mắt hắn không có ý tiếc nuối mới gật đầu, tỉ tỷ, ngươi cố lên, ta giống ca ca, vốn cũng không muốn thắng, ta chỉ muốn chơi đùa thôi, dọn tuyết nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nói, nếu nàng thật sự có hứng thú. Thì sẽ không vụn trộm chuồn ra khỏi đảo trước khi bồng lai hội diễn ra như vậy. Bạch Vũ Mộng gật đầu, lạnh nhạt đi lên đài, chờ tất cả mọi người chọn xong, nàng mới đi về phía nơi thi hội họa, chọn thi vẽ tranh. Tuy rằng mọi người chưa từng thấy kỹ thuật vẽ của nàng, nhưng cũng cực kỳ tin tưởng nàng, trợn tròn mắt lên nhìn chầm chầm Bạch Vũ Mộng, sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Lâm Nguyễn Nguyễn thấy Bạch Vũ Mộng đi tới, nở nụ cười châm chọc, nàng. Vừa mới thấy nàng ta có quan hệ tốt với nam tử kia, cho nên bây giờ Bạch Vũ Mộng đã trở thành đối tượng mà nàng ghét. Thu Hằng Duệ và Duận Tuyết Nhiên nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy, đều có chút lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng chỉ nở nụ cười an ủi, cũng không hề bận tâm đến Lâm Uyển Nguyễn, Nguyễn. Trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần làm chuyện của mình. Trận đấu đầu tiên rất quan trọng, nó khảo sát tâm tính của người thi, dù đang làm cái gì thì bên. Cạnh đều sẽ có các âm thanh quấy nhiễu, làm cho người ta không tĩnh tâm được, cho dù là người chọn đàn thì cũng không tránh được tiếng quấy nhiễu. Tất cả mọi người đều nỗ lực hoàn thành phần thi, chỉ có bạch vũ mộng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không hề có ý muốn viết gì cả. Lâm Nguyễn Nguyễn cười chê diễu, con tưởng rằng là nhân vật khó đối phó nào đó, đúng là một nữ nhân không tài không đức. Dưới đài mọi người cũng đều rất sốt ruột, chỉ có đám người Lam Hạo Thần là ngồi yên. Bọn họ tin tưởng nàng, cho nên dù nàng làm cái gì thì bọn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Đến khi thời gian trôi qua một nửa, bạch vũ mộng mới sai nô tài ở bên cạnh, kêu hắn đi tìm một chút than đến đây, tuy rằng hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đi tìm than mang đến. Lâm Nguyễn Uyển nhìn thấy vậy còn nhịn không được cười một tiếng, Con tưởng rằng có năng lực lớn, chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ thôi, nghĩ vậy nên càng tự tin, tập trung vào bức tranh của mình. Dưới, đài mọi người cũng rất nghi hoặc, chỉ trỏ bạch vũ mộng, bạch vũ mộng nhíu mày, không nói gì cả, vội vàng cầm bút lên vẽ tranh, dũng hoành chiết cũng nghi hoặc nhìn bạch vũ mộng, biết đưa cháu gái này của mình không phải người lỗ mãng, nàng đã dám làm như thế thì tất nhiên phải nắm chắc rồi, nghĩ vậy, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà tứ trưởng lão im lặng ngồi bên vẫn tỏ vẻ khó hiểu nhìn nữ tử đang vẽ tranh, trên đài, không biết đang suy nghĩ cái gì mà ánh mắt lại thay đổi, nhiều lần, rồi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tứ trưởng lão là người thần bí nhất bồng lai đảo, lúc trước hắn không màng thế sự, mới để đám người đại trưởng lão đoạt vị trí, còn hắn thì chấp nhận đứng thứ tư, nhưng hắn cũng không hoán trách, luôn bế quan không gặp người ngoài, đến khi bồng lai hội diễn ra mới xuất hiện trước mặt mọi người. Tứ trưởng lão vốn luôn sống ẩn giật nên mọi người cũng dần dần quên mất hắn, không ngờ lần này lại xuất hiện, khiến người khác ồn, ào đoán mò, không biết chuyện gì xảy ra mà có thể khiến tứ trưởng lão thần bí xuất hiện. Tứ trưởng lão đã từng là đại trưởng lão, nên hắn là người mà nhị trưởng lão và tam trưởng lão kiêng kỵ nhất, bây giờ lại xuất hiện ở đây, ba người bọn họ đã nghĩ cách để dồn hắn vào chỗ chết, nhưng không có lần nào thành công. Trên đài trận đấu đã sắp kết thúc, đa số mọi người đều đã hoàn thành, người nào đánh đàn xong một khúc thì đứng qua một bên, giám khảo phía dưới cũng lợi hại, có, thể nghe ra khúc nhạc nào hay hay dở trong hoàn cảnh ồn ào như thế rồi chấm điểm, thật ra đám người đại trưởng lão cung đã bỏ qua vài khúc, rốt cục nhang đã cháy hết, bạch vũ mộng buông bút, nhìn thoáng qua bức tranh, vừa lòng gật đầu, đứng lên nộp tác phẩm, đi về phía thu hàng duệ và ruộn tuyết nhiên. Thật ra nếu nói Duận Tuyết Nhiên nhỏ tuổi thì vẫn có những đứa bé nhỏ hơn cả nàng, sợ là vì vinh quang nhà mình mà bất chấp thủ đoạn, một đứa bé nhỏ như vậy mà cũng đưa ra. Thi đấu, Duận Tuyết Nhiên khoanh tay cười cực kỳ rực rỡ, tỉ tỉ, ngươi vẽ cái gì, thật ra nàng đã sớm hoàn thành xong bài thi, nàng chọn đánh đàn, sau khi đàn xong thì đến chỗ này xem Bạch Vũ Mộng vẽ tranh, Bạch Vũ Mộng gó đầu nàng một cái, ngươi đoán đi, trên mặt cũng đầy ý cười. Duân tuyết nhiên biểu môi, bất mãn hoán giận, tỉ tỉ không nói với ta, hừ, ta tự đi xem là được chứ gì, nói xong lại nở nụ cười, bên này, dám khảo thương lượng với nhau, sau đó cầm vài bức tranh, sau khi bình phẩm từ đầu đến cuối vẫn không hề vừa lòng, Lâm Nguyễn Uyển hung tợn trừng mắt nhìn vài vị trưởng lão, đại trưởng lão lấy bức tranh của Lâm Nguyễn Nguyễn ra, đặt ở nơi dễ thấy, thấy cảnh này, vài vị trưởng lão cũng thầm biết, nhìn cũng không tệ. Đồng loạt gật đầu, đến khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng, trong mắt vài vị trưởng lão không che giấu được vẻ khiếp sợ, bức họa đó ở trong tay tứ trưởng lão, ban đầu thì hắn khiếp sợ, đến bây giờ thì lại vừa lòng gật. Đầu, quả nhiên, nàng xinh đẹp như vậy, sao có thể làm người ta thất vọng được? Người dưới đài nhìn thấy phản ứng của các trưởng lão, đều vươn dài cổ ra nhìn, hy vọng có thể nhìn được chút gì đó, nhưng lại không thấy gì cả, nên có chút oán giận. Vẻ khiếp sợ trong mắt đại trưởng lão biến mật, hóa thành vẻ tàn nhẫn, người này không thể giữ lại, nếu không cháu gái của hắn muốn thắng thì quả thật có chút khó khăn, dũng hoành Triết thấy được vẻ quyết tuyệt trong mắt đại trưởng. Lão lâm mộc thì như mày, nhìn thấy tên trên bức họa cũng chỉ biết thở dài, vũ nhi tài năng như thế sợ là sẽ khiến người khác đố kỵ nhưng như vậy thì đã làm sao, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng bị tổn thương, doãn ra thiếu nàng rất nhiều. Mặc kệ thế nào thì hắn cũng sẽ bảo vệ nàng một đời không lo, ruộn hoành chiếc cười, lấy được kết quả cuối cùng của mấy vị trưởng lão, hắn giọng bảo mọi người yên tĩnh, sau đó mới tuyên bố danh sách, bạch vũ mộng, thu, hàng ruệ, ruộn tuyết nghiên đều ở trong danh sách, mặt khác còn có lâm nguyền nguyền và con cháu của tam trưởng lão, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của bạch vũ mộng, nhưng cái nàng để ý lại ánh mặt tứ trưởng lão nhìn nàng, rất vui vẻ, lại rất kích động. Như là tìm được một bảo bối, bởi vì chỉ có Bạch Vũ Mộng và Lâm Nguyễn Uyển lựa chọn vẽ tranh nên bức tranh của bọn họ được dơ lên cho mọi người cùng xem, đầu tiên là của Lâm Nguyễn Uyển có người kinh thán, có người ca ngợi. Nghe thấy vậy Lâm Nguyễn Nguyễn rất đắc ý liến mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, đến khi bức tranh của Bạch Vũ Mộng được dơ lên, mọi người đều im lặng như tờ, đều không dám tin nhìn chầm chầm bức vẽ trước mắt, trong bức tranh cảnh mọi người ngồi vẽ. Không sai, Bạch Vũ Mộng đã vé tất cả mọi người vào trong tranh, mới đầu hàng không vẽ chính là muốn quan sát thần thái của bọn họ, sau đó nàng dùng cách vẽ hiện đại vé tất cả mọi người vào trang giấy, tái hiện lại một trận đấu nho nhỏ. Ai cũng sợ hãi cảm thán, hiện tại đã không ai nhớ tới bức tranh vẽ mẫu đơn của Lâm Nguyễn Nguyễn nữa, so sánh với bức họa này, quả thực không đáng giá để nhắc tới, đám người mạc hàn trần cười lớn, không ngờ Vũ Nhi lại xuất chúng như vậy. Nghĩ rằng nàng sẽ mang đến sự bất ngờ nào đó, nhưng lại không ngờ là đáng kinh ngạc như vậy, người trên bức tranh rất giống với người sống, phải nói là giống như đúc, ngay cả bọn họ cũng thiếu chút nữa cho rằng bản thân mình là giả, người trong. Bức tranh mới là thật, tỷ tỷ thật là lợi hại. Duân tuyết nhiên kích động ôm Bạch Vũ Mộng, vui vẻ nói không ra lời, tỷ tỷ làm như thế nào vậy, thật lợi hại, Bạch Vũ Mộng cười nhéo mũi nàng. Ngươi cũng rất lợi hại, có thể đả bại nhiều người như vậy, đúng vậy, Duân Tuyết Nhiên được coi như người nhỏ tuổi ở đây nhưng lại thắng được nhiều người, thật sự rất giỏi, đừng thấy bình thường nàng nghịch ngợm mà coi thường, thật ra lúc nàng nghiêm túc, nàng sẽ không thua bất cứ, kẻ nào, làm sao bây giờ, tỉ tỉ, lát nữa ta phải đầu với ngươi, ôi, ta không muốn đầu với ngươi, dù sao có đầu cũng thua, không bằng ta bỏ cuộc. Dưn Tuyết Nghiên trợn đôi mắt sáng long lanh, khẩn cầu nhìn Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng thở dài, "Nghiên Nhi, ta nói cho ngươi biết, dù là gặp phải đối thủ nào cũng không thể tự xem thường mình mà bỏ cuộc được, mặc dù đối thủ là ta, ngươi cũng không thể bỏ cuộc, chỉ có khi cố gắng hết sức thì cuối cùng ngươi mới không hối hận." "Nhưng tỉ tỉ, kết quả nhất định sẽ như vậy, Đã biết trước kết quả thì sao lại còn phải ngu ngốc đi làm chứ?" Duân tuyết Nghiên mở to đôi mắt ngập nước. Không hiểu hỏi, dù biết trước kết quả thì đã sao, kết quả vẫn có thể thay đổi, chỉ cần ngươi có tâm, thì kết quả chẳng qua chỉ là lý do để bản thân mình bỏ cuộc thôi, không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ cần nỗ lực, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi sẽ thay đổi được kết quả đó. Lời nói của Bạch Vũ mộng rất sâu sắc, ruộn tuyết, nghiên cái hiểu cái không gật đầu, nàng chôn sâu lời nói này vào trong lòng, nó như một hạt giống nho nhỏ. Chỉ cần sau này nó mọc dễ nảy mầm thì sẽ cho nàng sức mạnh vô hạn, tỷ tỷ, ta đã biết, ta sẽ không xem thường bản thân mà bỏ cuộc, Duận Tuyết Nhiên kiên định gật đầu, không còn nói muốn bỏ cuộc nữa, bạch vũ mộng xoa tóc của nàng, nàng biết Duận Tuyết Nhiên nghe hiểu, hy vọng sẽ có ích, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu bây giờ không hiểu, có lẽ chờ khi nàng trưởng, thành thì sẽ hiểu. Tứ trưởng lão nghe thấy lời Bạch Vũ Mộng nói với ruộn tuyết nhiên thì mắt lóe sáng, liếc nhìn ngũ trưởng lão ngồi bên cạnh, mắt đầy phức tạp cụp xuống, trận đấu đã trôi qua như vậy, nhưng ánh mắt ghen ghét của Lâm Nguyễn Uyển vẫn chưa biến mất, Bạch Vũ Mộng không hề để ý nàng, đi về phía Lam Hảo Thần, Lam Hảo Thần cười yêu chiều, kéo tay Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi, ta cảm thấy kiêu ngạo vì nàng, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, ai khích lệ cũng không dễ nghe bằng câu này. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì năm nhân còn trụ lại cuối cùng sẽ so đấu, lần này không phải tùy ý lựa chọn, mà là mấy vị trưởng lão và đảo chủ quy định đề tài của trận đấu. Duân hoành chết thấy mọi người đều đã chuẩn bị tốt liền hắn giọng chậm rãi mở miệng, lần này có khác mấy lần trước một chút, chúng ta ra vài câu đối, các vị sẽ đối tiếp về sau, tất cả cùng đối ai không nghĩ ra sẽ bị loại, hai người còn lại cuối cùng sẽ ra câu đối cho nhau, tranh vị trí đầu. Bảng Tất cả mọi người không có dị nghị, Duận Tuyết Nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng, tỉ tỉ, làm sao bây giờ, ta kém nhất là cái này, Nhiên Nhi, không sao, cố hết sức là được rồi, Bạch Vũ Mộng cười an ủi Duận Tuyết Nhiên. Khi bắt đầu mọi người đều rất thoải mái nhưng càng, về sau lại càng phải vắt óc suy nghĩ đến cuối cùng chỉ còn lại có Bạch Vũ Mộng, và Lâm Nguyền Uyển, Lâm Nguyền Uyển dùng sức nắm chặt khăn tay, chừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, hừ, không ngờ lại có chút bản lĩnh. Nhưng đối câu đối là sở trường của ta, ta không tin ta không giết chết được ngươi, hai vị chuẩn bị tốt chưa, ai bắt đầu trước, dũng hoành chết cười nhạt, ta trước. Lâm Nguyễn Nguyễn khẩn cấp nói, Bạch Vũ Mộng cười một tiếng, ngực lớn não nhỏ, tính tình như vậy nhất định sẽ thất bại, nghĩ vậy nên lắc đầu. Lâm Nguyễn Nguyễn nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Bạch Vũ Mộng thì lập tức bốc hỏa, câu đối nói ra khỏi miệng vốn là muốn làm khó dễ, hóa khắp nơi hồng hồng, cây khắp nơi. Trùng trùng xanh lục trùng trùng, tuyết ánh hoa mai mai tuyết ánh nghi tơ liễu liễu nghi hoanh, bạch vũ mộng lạnh nhạt đối lại, ánh mắt tự tin như quân vương, làm bỏng mắt mọi người, tới lượt ta, than thở gào khóc nghẹn cổ học, lệ rơi đầy sông tương giang, Lâm Nguyễn Uyển lập tức nghĩ ra mở miệng đối lại, Lâm Nguyễn Uyển lại ra câu đối, bạch vũ mộng vẫn đối lại được, nhưng câu đối bạch vũ mộng đề ra càng lúc càng khó, Lâm Nguyễn Uyển dần dần có chút lực bất tòng tâm. Phía dưới mọi người cũng đều kinh thán, vị cô nương này thật là tài hoa, ngay cả đám người thu hằng Duệ cũng cảm thấy không bằng, vừa rồi Bạch Vũ Mộng ra câu đối, bọn họ cũng không nghĩ ra, mắt liền tỏa sáng nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng như mày, giống như bây giờ đã thấy phiền chán, suy tư một chút, lại nói ra một câu đối khác, thân cư bảo tháp, nhãn vọng khổng minh, hoán giang vi thực nan lữ bộ. Lâm Nguyễn Nguyễn co mày, vắt hết óc nhưng vẫn không nghĩ ra một câu đối, nào thích hợp, Bạch Vũ Mộng nhìn thời gian đã hết, lạnh giọng nhấn mạnh từng chữ, vị tiểu thư này, nếu đối không được thì trò chơi liền kết thúc, Lâm Nguyễn Nguyễn không cam lòng nhìn Bạch Vũ Mộng, lại không thể không thừa nhận bản thân quả thật đối không được, nhưng cũng không thể để Bạch Vũ Mộng dễ chịu, ta thật sự không đối được, vậy ngươi nói vế còn lại ra đi, dưới đài mọi người cũng dựng lỗ tai lên. Không phải là không ai đối lại được, thật ra cũng không quá khó, sau, khi đối xong, có cảm giác hơi kỳ lạ nhưng còn kỳ lạ chỗ nào thì không ai biết. Bạch Vũ Mộng cười chê diễu, tất nhiên những người này đối không được rồi, thời đại này vốn không có ra các lượng thì sao bọn họ có thể đối được. Điều sự lung chung tâm tư tào xào, hận quan Vũ bất đắc Trương Phi. Bạch Vũ Mộng vừa nói ra thì mọi người đều khiếp sợ, nhưng lại không biết quan Vũ và Trương Phi là cái gì. Lâm huyển huyển khinh thường hừ lạnh, hừ, không phải do ngươi bịa đặt chứ. Bạch vũ mộng chấp mắt nhìn mộ túy tình, mộ túy tình cười thấu hiểu, tất nhiên nàng biết đó là cái gì, nhưng người nơi này lại không biết nên thật không biết nên giải thích thế nào. Làm hảo thần nhìn động tác của bạch vũ mộng cũng hiểu được một chút, bất đắc dĩ cười cười, ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là ta bịa đại, là chính ngươi hiểu biết nông cạn, còn trách ai, bạch vũ mộng lạnh lùng chế diễu. Sao nữ nhân này lại phiền như vậy, ngươi, lâm quyển quyển tức, đến nói không nên lời, lại nhìn những người ở dưới đài thay đổi ánh mắt, vừa thẹn vừa giận, được rồi, đừng ẩm ý nữa, tứ trưởng lão đột nhiên nói chuyện, mọi người liền phát hoảng, phải biết rằng tứ trưởng lão chưa bao giờ quản những chuyện như vậy, vị cô nương này, không bằng ta ra vài câu đối khác, nếu ngươi có thể đối được thì ngươi sẽ thắng, được không, tứ trưởng lão thương lượng, hắn cũng cảm thấy rất kích động. Thật sự là nàng sao, Lâm Nguyễn Nguyễn còn muốn nói cái gì, đó nhưng đã bị Bạch Vũ mộng ngắt ngang, dựa vào cái gì, rõ ràng là ta thắng lại còn muốn ta đối thêm vài câu nữa, rõ ràng là các ngươi thiên vị, cô nương, ngươi cũng biết câu đối của ngươi khiến cho người khác nghi ngờ, nhưng nếu đối được câu đối của ta thì ngươi sẽ thắng quang minh chính đại không phải sao, vậy nếu đối không được thì sao, muốn để nàng ta thắng sao. Các người làm khó dễ ta như vậy thì ta đi tìm ai để khóc đây, bạch vũ mộng nở nụ cười chế diễu, còn, lâm quyển quyển lại đắc ý, không ngờ tứ trưởng lão luôn ở trong núi chưa bao giờ gặp nàng mà lại giúp nàng, vậy chẳng phải nàng nhất định sẽ thắng sao, cô nương, ta cũng không có ý khác, vị trí thắng cuộc vẫn là ngươi ta chỉ có vài bí ẩn muốn làm rõ thôi, hy vọng cô nương có thể tìm ra đáp án dùm ta. Giọng tứ trưởng lão bỗng nhiên trở nên trầm thấp, mọi người đều có chút kinh ngạc, rốt cục là cái gì sao cứ phải muốn nàng phá bỏ bí ẩn dùm hắn, bạch vũ mộng nhìn tứ trưởng, lão, không thấy chút ý tính kê nào trong mắt hắn mới nhíu mày, ngươi nói đi, quân tử chi giao đạm nhược thủy, tứ trưởng lão nói câu đôi thứ nhất, bạch vũ mộng hơi sừng sốt một chút, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ, y nói tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như rượu ngọt, nàng vừa đối xong câu đối này thì tứ trưởng lão bỗng, nhiên nở nụ cười, trong mắt đầy sự vừa lòng, sau đó lại ra một câu đối khác, nhất khẩu năng thôn nhị tuyển tam giang tứ hải ngũ hổ thủy, cô đảm cảm nhập thập phương bách tính thiên gia vạn hộ môn. Sảng khí tây lai, vân vụ tảo khai thiên địa hám, đại ngư đông giang khứ, ba đào tẩy tịnh cổ kim sầu, nghĩa là hơi mát từ hướng tây đến, mây mù quét sạch lay động đất trời, sông lớn chảy về phía đông, sóng gió theo dòng sông rửa sạch cả nỗi sầu kim cổ, thử, mọc vi xài sơn sơn Suất, nhân hỏa sinh yên tịch Tịnh đa, nghĩa là cây này làm củi, từ những ngọn núi mà ra, do có lửa mà sinh khói, về chiều tối thì lại càng nhiều. Lận Tương Như, Tứ Mã Tương Như, Danh Tương Như, Thực Bất Tương Như, Nguy Vô Kỵ, Trường Tôn Vô Kỵ, Bỉ Vô Kỵ, Thử Diệp Vô Kỵ, nghĩa là ông Lạn Tương Như và ông Tứ Tư Mã Tương Như, hai ông cùng là Tương Như nhưng sự nghiệp lại khác nhau, ông Ngụy Vô Kỵ và ông Trường Tôn Vô Kỵ, hai người cùng, tên là Vô Kỵ, tên ông Vô Kỵ, tôi cũng tên Vô Kỵ, tối hậu nhất liên, thiên vi kỳ bàn, tinh vi tử, hà nhân năng hạ. Địa tác tỷ bà, lộ tác huyền, na cá cảm đạn, nghĩa là trời làm bàn cờ, sao làm quân cờ, ai có thể đi? đất là đàn tỷ bà, đường làm dây đàn, ai dám đánh? Bạch Vũ mộng đối một hơi xong hết liền cảm thấy có chỗ không đúng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía tứ trưởng lão, rốt cục ngươi là ai, biết được những gì? Mọi người thấy phản ứng của Bạch Vũ, mộng, có chút không hiểu, vừa rồi bọn họ thật sự bị khiếp sợ, không thể không phấn khích. Ngay cả một câu bọn họ cũng không đối được, đặc biệt là câu cuối cùng, là câu đối mà bồng lai đảo đã truyền đời từ rất lâu rồi, không hề có ai đối được, không ngờ hôm nay lại có người có thể đối được. Tứ trưởng lão cười thần bí, không trả lời, nhưng mộ túy tinh lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhảy lên trên đài, có phải ngươi biết chuyện gì đó không, trong mắt đầy vẻ cảnh giác, chuyện này mọi người đều không hiểu. Rốt cục là thế nào, đối được câu đối thì bọn họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng sao đều có dáng vẻ khẩn trương vậy, bạch vũ mộng hít mắt, nhìn tứ trưởng lão, siết chặt nắm tay, rốt cục là hắn biết được cái gì, những câu đối này người thời đại này vốn thể không biết, nhưng hắn lại biết điều này đã chứng minh được cái gì. Tứ trưởng lão cười trấn an, các ngươi không cần phòng bị như thế, ta sẽ không hại các ngươi, đã đến đây rồi thì đó là thiên mệnh. Hy vọng các ngươi có thể hóa giải kiếp nạn, nói xong thì không ai thấy tâm hơi hắn đâu nữa, bạch vũ mộng nhíu chặt mày, sao tứ trưởng lão lại lầm bầm thần bí như vậy, rốt cục hắn đã biết được cái gì, sao không nói rõ ràng ra, xem ra nên đi hỏi hắn một chút rồi, chuyện này nhanh chóng bị người lãng quên, làm hạo thần thấy bạch vũ mộng luôn cau mày, đau lòng vuốt lông mày cho nàng, mộng nhi, đừng nghĩ nữa, điều nên biết thì sẽ biết thôi, bạch vũ mộng nhàn nhạt đáp lại. Xóa sạch suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, không quan tâm nữa mà chuẩn bị trận đấu kế tiếp, Lâm Nguyễn Nguyễn đi tới, liếc mắt đưa tình nhìn Lam Hảo Thần, trên mặt luôn nở nụ cười, chúc mừng tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại lợi hại như vậy, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy được vẻ ngoan độc dấu dưới nụ cười này, thật xin lỗi, ta không có muội muội. bạch vũ mộng lạnh lùng cười, lườm nữ nhân không biết tốt xấu này, muốn quyến rũ nam nhân của mình, cũng không nhìn lại mình. Mặt, Lâm Nguyễn Uyển lập tức trắng bạch, quất ức nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, thấy Lam Hạo Thần chỉ dịu dàng yêu chiều nhìn Bạch Vũ Mộng, ghen tị đến nỗi hận không thể xé nát Bạch Vũ Mộng, nhưng lại vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, hảo phóng tìm cớ rời đi. Bạch Vũ Mộng hung hăng nhéo thắt lưng Lam Hạo Thần một cái, chừng mắt nhìn hắn, nhìn xem, đều là ruồi bọ do chàng đưa tới, Lam Hạo Thần vô tội sờ mũi. Lạnh như băng nhìn thoáng qua Lâm Nguyên Uyển hướng rời đi, cười lấy lòng, "Mộng Nhi, đừng nóng giận, tức giận với mấy loại tôm tép nhãi nhép này, không đáng giá." Lam hảo Thần cũng không hề hạ giọng, bởi vậy người chung quanh bọn họ đều nghe thấy những lời này, có người cười, có người giận, bọn họ đều đứng đó chỉ trỏ. làm Hạo Thần cũng không để ý, lôi kéo Bạch Vũ Mộng đi về phía chỗ Duân Hoành Triết. Duân Hoành Triết nhìn đến bọn họ đã đến, vui vẻ đón tiếp, "Vũ Nhi, Biểu hiện vừa rồi thật sự khiến cậu rất kinh ngạc, bạch vũ mộng cười, đi lên, kéo cánh tay ruộn hoành chiết, cậu, có phải rất lợi hại không, hừ, ta đã ác chế hết ý chí của những người đó. Nói xong nhìn thoáng qua lâm quyển quyển đang khóc lóc kể lể với đại trưởng lão, làm hạo thần bất đắc dĩ nhìn nàng, mộng nhi lại dở tính khí trời đùa ra nữa rồi, nhưng nếu nàng thích thì chơi đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì hắn đều sẽ bảo vệ nàng. Nghỉ ngơi một lúc thì tới trận đấu võ, trận đầu vẫn nhiều người cùng đấu, sau đó còn lại hai người, quán quân sẽ là một. Trong hai, lúc bắt đầu, Bạch Vũ Mộng cũng không động thủ, chỉ tìm một chỗ tốt hở hứng nhìn đám người đấu ngươi sống ta chết trên đài, khóe miệng cũng nở một nụ cười chế diễu. Có người nhìn nàng trướng mắt, hợp lực đánh về phía nàng, muốn dồn nàng vào chỗ giết, Bạch Vũ Mộng nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn đang đi tới. Trên mặt là nụ cười tiếc hận, vận khinh công, bay đến một chỗ khác. Lâm Nguyễn Nguyễn thấy Bạch Vũ Mộng khinh thường mình thì lập tức nổi giận, nghĩ cách đấu với Bạch Vũ Mộng. Một trận, Bạch Vũ Mộng vẫn thờ ơ như cũ, mắt lơ sáng nhìn thấy một nam tử âm lãnh đang cầm dao muốn đâm ruộn tuyết nghiên, nàng liền nhăn mày lại. Dưới đài mọi người cũng chú ý tới, nhưng quy tắc của trận đấu là không ai được ngăn cản, bởi vậy, ruộn tuyết nghiên đang gặp nguy hiểm, ruộn hoành chiết kích động Tim muốn ngừng đập, nhìn chầm chầm ruộn tuyết nghiên, muốn phi thân lên cứu nàng, nhị trưởng lão Minh Tu lại kéo hắn lại, mở miệng chế diễu, đảo chủ không phải không? Biết quy củ, chúng ta không thể làm phiền bọn họ, dù ngươi là đảo chủ cũng không được. Duân hoành chết hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tu, nhưng cũng không nói gì, dù sao quy củ là quy củ, nhưng bây giờ nữ nhi của mình gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem mà mặc kệ, nghĩ vậy nên cũng mở miệng châm chọc. Vậy không lẽ nhị trưởng lão đã quên là dù luận võ cũng không cho đả thương người sao, nếu như ta không nhìn lầm thì đó là con trai Minh Huy của nhị trưởng lão, biết pháp phạm pháp, nhị trưởng lão nói xem chuyện này nên xử thế nào, trong mắt Minh Tu xẹt qua một chút tàn nhẫn, cười nói, vậy ta cũng không có cách nào, dù sao cũng là luận võ, không đả thương người thì quá không thực tế, chờ hắn xuống đài, ta sẽ nói với hắn, nhẹ nhàng trả lời một câu bâng cua. Khiến cơn tức của Duân Hoành chết tràn ra, nhưng bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn là đảo chủ nên phải làm gương cho tốt, nhưng nhìn nữ nhi lâm vào nguy hiểm, bản thân, không thể thờ ơ, bạch vũ mộng đứng trên đài nghe hết đoạn đối thoại này, cười một tiếng, nhìn con dao đo có chút màu xanh, nhìn qua đã biết là kịch độc, cái này mà gọi là chỉ hơi đả thương thôi sao, giã tâm của nhị trưởng lão không nhỏ, nghĩ vậy đồng tử co rụt lại. Lúc con dao kia sắp đâm vào ruộn tuyết nhiên, ruộn tuyết nhiên vốn không thể né tránh, trên mặt nam tử là nụ cười tàn nhẫn, bạch vũ mộng không bảo tồn thực lực nữa, phi thân lên, cầm tuyết cầm chém âm khí ra, kéo ruộn tuyết nhiên cách xa con dao của hắn, buông ruộn tuyết nhiên ra, lại huy động tuyết cầm, hung hăng đánh nam tử ngã đài, Minh Huy không ngờ mình lại dễ dàng bị đả bại như vậy. Còn bị quăng xuống dưới đài, cả người rụng rời, ói ra một ngụm máu, tức giận nhìn bạch vũ mộng cao cao tại thượng, ngươi làm cái gì, trận đấu không cho đả thương người, ngươi làm như vậy chẳng phải là không đặt chúng ta vào mắt sao, ngươi có tư cách gì tham gia trận đấu này nữa, nhị trưởng. Lão Minh Tu tức giận nhìn bạch vũ mộng, đau lòng đỡ Minh Huy lên, sao, phải không, ta nhìn thấy hắn muốn lấy dao giết nghiên nhi, mới cho rằng trận luận võ này. Không quan tâm có đả thương ai hay không nên mới ra tay nặng như vậy, sao vậy, không thể đả thương người sao, bạch vũ mộng nở nụ cười chế diễu, không biết vừa rồi là ai thờ ơ không quan tâm, ngươi, nhị trưởng lão tức đến mức nói không ra lời, đúng vậy, vừa rồi là hắn đã nói như vậy, nhưng ai có thể chứng minh, thế nào, nhị trưởng lão không muốn thừa nhận sao, vừa rồi con của ngươi muốn giết nghiên nhi, mọi người đều thấy, ngươi còn muốn nói gì nữa. Bạch Vũ mộng cười càng càng rỡ, khinh thường nhìn Minh Tu, lúc này người phía dưới cũng phản ứng lại, vừa rồi thật sự có chuyện này, cô nương này nói không sai, nhưng thế giới này thật khó hiểu, Minh Huy là nhân tài kia suốt trẻ tuổi, sao có thể bị đả bại dễ dàng như vậy, phụ thân, lúc này có một bóng người chạy lên đài từ một góc, Xó nào đó, cả người đầy vết thương, hận ý trong mắt sắp đốt cháy lý trí của nàng, Bạch Vũ mộng nhíu mày. Nhìn nữ tử này, biếu môi, cũng không biết là thật hay là giả, phụ thân nàng ta bị thương lâu như vậy rồi nàng ta mới giả mù sa mưa chạy đến, rốt cục ngươi có ý định gì? Dám đánh phụ thân ta trọng thương." Minh Tĩnh căm giận nhìn Bạch Vũ Mộng, to gan mở miệng, trong mắt đầy sự đau lòng vì phụ thân. Mọi người thấy nữ tử đau lòng ngồi bên cạnh phụ thân, nhu nhược chỉ trích. Bạch Vũ Mộng thì đều cảm thấy thương tiếc, trách cứ nhìn Bạch Vũ Mộng, "Giáo huấn thì thôi đi." Cần gì phải đánh trọng thương như vậy, bạch vũ mộng lạnh lùng cười, nhìn nữ tử đang giả bộ để tranh thủ sự đồng tình, quả nhiên là người một nhà, đi vào một cánh cửa, đều là một loại người giống nhau. Sao ngươi có thể nói như vậy, tỷ tỷ vì cứu ta mới ra tay, nếu phụ thân ngươi không tính kế ta thì sao tỷ tỷ có thể đả thương hắn, dẫn tuyết nhiên mới hồi phục lại tinh thần trong. Nỗi khiếp sợ, nghe thấy có người ức hiếp tỷ tỷ thì vội vàng mở miệng phản bác. Minh tĩnh không nói gì thêm, chỉ ước ức ngồi ở một bên nỉ non, khiến mọi người đều chú ý đến nàng. Lam hạo thần nhảy lên đài cao, đứng ở bên cạnh bạch vũ mộng, đứng từ trên cao nhìn xuống minh huy và minh tĩnh bằng nửa con mắt, nở nụ cười châm trọc, nhìn về phía bạch vũ mộng, mộng nhi, sao nàng luôn mềm lòng như vậy, người như thế nên giết chết đi, trên mặt là nụ cười như gió xuân, ngoài miệng, thì nói ra những lời khiến mọi người kinh hãi. Hoảng sợ nhìn nam tử như thần tiên trên đài cao, không tin lời nói tàn nhẫn này phát ra từ miệng hắn, ta cũng cảm thấy vậy, vũ nhi, có phải lâu rồi ngươi không ngược đãi người nên ngượng tay không, có muốn ta giúp ngươi không, chúc đạp vũ mặc quần áo màu đỏ, phố trương đi lên đài, nhú mày hỏi bạch vũ mộng, bạch vũ mộng chớp mắt, vô tội mở miệng, hình như vậy, A nha, sao vừa rồi ta lại xuống tay nhẹ như vậy, thật là hối hận. Muốn chết, để tai họa như hắn sống trên đời cũng lãng phí lương thực, làm như vậy có vẻ tốt hơn đúng không?" Nhị trưởng lão ở dưới đài đã giận đến mức nói không nên lời, chỉ tay vào Bạch Vũ Mộng, trong miệng không ngừng mắng. "Yêu nữ, Bạch Vũ Mộng cười tươi hơn, nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, không ai nói với ngươi rằng ta ghét nhất bị người khác chỉ tay vào mặt sao? Minh tu bị khí thế của Bạch Vũ Mộng dọa sợ, lúc tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân lại bị một con Nhóc dọa, nheo ánh mắt lại, tàn nhẫn nhìn bạch vũ mộng, nhị trưởng lão, ngươi đừng quá đáng, là lỗi của Minh Huy, nếu hôm nay người bị thương là nghiên nhi, thì ta sẽ không chấp nhận lý do hắn tự vệ đúng đắn thì không sai đâu. Duân hoành chết thấy tình thế càng lúc càng nghiêm trọng nên nhanh chóng đứng ra nói chuyện, hừ, Minh Tu không phục hừ một tiếng, nhưng cũng không nói nữa, đúng là lỗi của Minh Huy, nhưng sao bạch vũ mộng có thể độc ác như vậy, hắn không cam lòng. Sao, hình như nhị trưởng lão vẫn còn oán hận vì lời nói của ta, bạch vũ mộng nhìn ngẫm nở nụ cười, nhìn chầm chầm Minh Tu, ngươi nói không sai, là huy nhi sai trước, nhưng ngươi cũng không thể ra tay độc ác như vậy, mấy vị trưởng lão hãy phân xử, nàng ta đánh con ta trọng thương, còn không biết có sao hay không, Minh Tu độc ác nhìn bạch vũ mộng, nhị trưởng lão vẫn nên đưa con trai của ngươi đi chữa thương trước đi, nếu không, không cần đợi người khác đánh hắn trọng. Thương, mà hắn sẽ chết vì người phụ thân không xứng trực như người đấy. Lúc này, lục trưởng lão luôn im lặng không nói gì đột ngột mở miệng. Trưởng lão trên bồng lai đảo chia làm hai phái, một phái là do đại trưởng lão cầm đầu gồm đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, phái còn lại là do tứ trưởng lão cầm đầu gồm tứ trưởng lão, ngu trưởng lão, lục trưởng lão, nhưng tứ trưởng lão rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, ngu trưởng lão, lục trưởng lão cũng không phải. Người tranh quyền đoạt lợi nên đã để cho đám người đại trưởng lão đoạt vị trí, lúc này ông ta nghe thấy giọng lục trưởng lão, đại trưởng lão nhìn thoáng qua bạch vũ mộng đầy hàm ý, sau đó liếc mắt nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão đành phải không cam tâm tình nguyện đưa Minh Huy rời đi, mình tĩnh thấy không ai để ý đến nàng, khóc càng lớn, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn nhấc váy đuổi theo nhị trưởng lão, gì vậy, làm giác phong bỗng nhiên hoang mang thở dài một tiếng, thấy. Mọi người đều nhìn hắn chầm chầm, hắn mới hắng giọng hơi nghi hoặc mở miệng, với tính tình của tẩu tử, thì đáng lẽ sẽ không đối xử nhẹ nhàng với bọn họ như vậy. Hạ tử lăng liếc mắt, ngươi ngu sao, nhất định là Vũ tỉ tỷ có dụng ý, thật là, không biết sao lại còn não như heo vậy chứ. Nói xong còn ghét bỏ cách xa hắn vài bước. Bạch Vũ mộng bật cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nhìn về phía Duân Hoành Chiết, cậu, trận đấu còn tiếp tục không, Duân. Hoành chết suy nghĩ, lại thương lượng với mấy vị trưởng lão, quyết định tiếp tục trận tỉ thí vừa rồi. Qua chuyện này, không ai dám tới gần bạch vũ mộng nữa mà tất cả đều tránh nàng. Điều này càng hợp ý bạch vũ mộng, nhàn nhã nhìn đám người đánh đến ngươi chết ta sống, nhìn minh tĩnh né qua một bên, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Tiện nhân, sao ngươi còn cười được, đừng tưởng rằng ngươi có thể làm vua, bộ dạng như ngươi không phải là phạm quy sao, lâm quyển quyển đột phá. Vòng vây đi đến trước mặt Bạch Vũ Mộng, ác độc nói, Bạch Vũ Mộng không kiên nhẫn nhíu mày, sao người này lại phiền như vậy, ngươi nhìn cho rõ ràng đi, không phải là ta không muốn đánh mà là không có ai muốn đánh với ta, tự ngươi xem đi, ta đứng đây lâu như vậy mà lại không thấy ai đến đây đánh ta. Lâm Nguyên Uyển hung hăng trừng mắt nhìn đám người đang hỗn chiến, lại không cam lòng nhìn về phía Lam Hạo Thần, đột nhiên hạ quyết tâm, nâng tay tấn công Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng biểu môi, liếc nhìn Lam Hảo Thần, thấy Lam hạo Thần lạnh lẽo, sau đó mới vung tay lên đánh bay con rồi bỏ đáng ghét trước mặt rơi xuống đài, mọi người đều không dám tin, vừa rồi đã chứng kiến võ công của nàng, không ngờ lại lợi hại như vậy, không biết khi đầu với cao thủ trên đảo, có thể thắng hay không, bạch vũ mộng không nói gì trợn trừng mắt, vốn không muốn bại lộ nhanh như vậy, nhưng vừa rồi vì cứu ruộn tuyết nhiên, chỉ có thể bất đắc dĩ bại lộ, nhưng là dù thế. Thì sao, nàng mà sợ bọn họ sao, chỉ là hơi phiền phức thôi, tỉ thí nhanh chóng kết thúc, người còn lại thật bất ngờ là Thu Hằng Duệ, vừa rồi hắn luôn đứng một bên xem biểu diễn, thật sự cảm thấy kiêu ngạo vì muội muội của mình, lần này mọi người không bàn bạc trước mà đều có suy nghĩ giống nhau, hai người đều đi ra từ nhà của đảo chủ, điều này chứng minh cái gì, mấy năm nay thế lực của đảo chủ đang yếu bớt đi nhưng nếu có hai người bọn họ, thì, tiếp theo không cần so tài. Nữa, quan quân đã rất rõ ràng, Thu Hằng Duệ cười xoa đầu Bạch Vũ Mộng, rồi tuyên bố hắn bỏ cuộc. Trận đấu trong một ngày đã đến hồi kết, nhưng mọi người thấy vẫn còn chưa xong, mấy vị trưởng lão và Duân Hoành Chiết đang tụ nhau lại thảo luận cái gì đó, hình như quyết định cái gì rồi mới rời đi. Bạch Vũ Mộng cảm nhận được ánh mặt ở phía sau, xoay người nhìn lại thì chỉ thấy có một bóng lưng, nghi hoặc như mày, nhưng cũng không để trong lòng, cùng mọi người trở về doãn phủ. Trở lại trong phủ, Doãn Đức Diệu và Duận ức Liễu đã sớm nghe được tin tức, nên đứng ở cửa ngay đón bọn họ, Duận ức Liễu vừa thấy Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ thì liền chạy lên, trong mắt đầy sự đau lòng, Vũ Nhi, Duệ Nhi, mấy năm nay thật sự cực khổ cho các con, nhưng trưởng thành rồi lại tài giỏi như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng, nói xong liền rơi nước mắt, Bạch Vũ Mộng ôm Duận ức Liễu, an ủi nàng vài câu, khi tâm trạng của nàng ổn định lại mọi người mới đi về. Phòng, sau khi vui vẻ dùng cơm xong, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần về phòng của mình, Bạch Vũ Mộng đóng cửa phòng lại, âm trầm nhìn Lam Hạo Thần. Mộng Nhi, sao vậy? Lam Hạo Thần giật khóe miệng, vô tội hỏi. Bạch Vũ Mộng cười rất dịu dàng nhưng lại khiến Lam Hạo Thần nổi da gà, trực giác nói cho hắn biết, Mộng Nhi đang tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận. Chàng nói xem sao khuôn mặt của chàng lại xinh đẹp như vậy. Trách không được có nhiều người thích chàng, hay là ta, giúp chàng nạp vài thiết thất đi, đỡ cho người ta phải trông chờ mòn mỏi, làm hạo thần chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu được, mộng nhi đang ghen tị, trong lòng lại ngọt ngào, trên mặt đầy ý cười phơi phới như gió xuân, nhẹ nhàng ôm bạch vũ mộng vào trong ngực, Lam hạo thần thở dài, mộng nhi, tâm của ta nàng còn không biết sao, cần gì phải tức giận vì mấy người không liên quan chứ. Nói xong nâng mặt bạch vũ mộng lên nhẹ nhàng hôn xuống, bạch vũ mộng sừng sốt, lại hung hăng, há mồm, cắn vào môi lam hạo thần, đến khi hai người đều nếm thấy vị máu tươi thì lam hạo thần mới rời khỏi môi của nàng. Lam hạo thần nâng tay xoa xoa đôi môi bị cắn nát, nhẹ nhàng nở nụ cười, mộng nhi, đừng tức giận nữa được không, bạch vũ mộng chừng mắt nhìn lam hạo thần, hứ một tiếng, đi thẳng về phía giường, chuẩn bị ngủ. Làm hạo thần không nói gì sờ sờ mũi, ôm lấy bạch vũ mộng từ phía sau, bạch vũ mộng giấy rùa nhưng lại phát hiện là vô dụng nên không động đậy nữa. Thật ra hai người đều hiểu rõ, bạch vũ mộng cũng không có tức giận chẳng qua trong lòng hơi không thoải mái, muốn náo loạn để thoải mái một chút thôi, nàng chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được yêu chiều thôi, có lẽ sẽ có người cho rằng nàng già mồm ác lẽ phải, nhưng nàng cứ muốn làm như vậy, nàng dùng tính mạng để yêu nam nhân này. Nàng hy vọng bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy, bên này là không khí hạnh phúc nhưng ở một nơi khác lại đầy âm mưu, trong nhà đại trưởng lão, Lâm Nguyền Uyển ngồi bên cạnh đại trưởng Lâm Mộc, trên mặt đầy nước mắt, đáng thương nhìn Lâm Mộc, ra ra, ta thích người đó, ta nhất định phải gả cho hắn, Lâm Mộc thở dài, yêu chiều xoa đầu Lâm Nguyền Nguyền, Uyển Nguyền, không phải ngươi không biết nam nhân đó khi thế đầy người, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ta sợ ngươi sẽ bị bất ức, sẽ không, ra ra, từ nhỏ ta đã muốn gả cho nam tử như vậy, hắn thật sự rất lợi hại, nhưng bên cạnh của hắn còn có tiểu tiện nhân kia, lâm, huyền huyền không cam lòng phản bác, huyền huyền, ra ra biết, nhưng nam nhân đó có vẻ rất mạnh, hơn nữa hắn xem thường ngươi thì sao ngươi có thể khống chế được hắn, hống hồ bên cạnh hắn còn có cháu ngoại bạch vũ mộng của đảo chủ, cũng không phải người dễ đối phó. Hôm nay nàng dễ dàng đánh trọng thương con trai của nhị trưởng lão thì cũng có thể đánh được ngươi, sợ là ngươi không đấu lại nàng. Không, ta nhất định phải có được nam nhân đó, Gia Gia, ngươi giúp ta đi được. Không, từ sau khi cha mẹ ta mất cũng chỉ có Gia Gia yêu thương ta nhất, Gia Gia không giúp ta thì ta không biết nên làm gì bây giờ. Nói xong, lại khóc thút thiết, trong mắt Lâm Mộc đầy vẻ đau lòng, giống như đã hạ quyết tâm rồi mới tự ái nhìn Lâm Nguyền Nguyền nói. Gia nhất định sẽ giúp ngươi, có chút phiền phức, nhưng chỉ cần huyền huyền muốn, Gia Gia nhất định sẽ lấy cho ngươi, cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, một đêm an bình trôi qua, nhưng ngày hôm sau lại không bình, yên như vậy, trận đấu ngày hôm nay, Bạch Vũ Mộng có chút nhàm chán tựa vào trong lòng Lam Hảo Thần, nhìn người ta tấp nập đi đến khán đàn, biểu môi, thật sự nhàm chán, nếu không phải vì băng liên ta sẽ không thèm tham gia trận đấu này. Bọn họ muốn ganh đua so sánh còn ta thì không muốn so, ngày hôm qua đã mệt gần chết, ca ca đáng giận kia của ta thật may mắn, giờ này còn chưa xuất hiện. Duân tuyết nghiên biểu môi đứng bên cạnh oán giận, ca ca, bạch vũ mộng nhíu mày, sao trước kia không có nghe ngươi nhắc tới, vốn dĩ hắn đều không ở nhà, luôn ra khỏi đảo để trải nghiệm, chỉ có ngày lễ Tết mới trở về một lần, thật là, không biết có quan tâm đến muội mội như ta hay không nữa. Duận tuyết nhiên bất mãn oán giận, trong mắt cũng che giấu sự nhớ nhung, bạch vũ mộng hiểu rõ gật đầu, cũng không lại hỏi lại chuyện này nữa mà chuyên tâm suy nghĩ. Thần, chàng nói xem tiếp theo sẽ so cái gì, văn Võ đều đã so, còn có gì đáng để so sao, bạch vũ mộng không chút để ý hỏi Lam Hạo thần. Lam Hạo thần nhíu mày, suy nghĩ một hồi, mới nói, ta cũng không nghĩ ra, đợi lát nữa sẽ biết, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể ứng phó mà đúng không, nói xong còn cực kỳ thân thiết ngắt mũi nàng, ta nói này các ngươi đừng có đứng, giữa ban ngày ban mặt làm chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh nữa, như vậy không phải là đang ức hiếp mấy người độc thân như chúng ta sao, mạc, hàn trần bất mãn hét lên, làm hạo thần nhẹ nhàng lướt mắt nhìn hắn, thờ ơ hừ nói, nếu hâm mộ thì ngươi tự tìm một người cho mình đi, ta thấy trúc đạp vũ cũng không tệ. Nhưng thấy nàng đã tìm nhiều nam nhân như vậy, có lẽ cũng không tới lượt ngươi, vẫn nên nén bi thương rồi biến đi, một lá lam hạo thần không mở miệng, nhưng khi mở miệng thì mặc hàn trần lại u oán nhìn hắn, đây còn là bạn tốt của mình sao, sao lại cay nghiệt như vậy, bạch vũ mộng che miệng nở nụ cười, thật. Gia nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, lúc đó còn tưởng rằng trúc đạp vũ chỉ nói đùa, không ngờ mấy ngày nay lại thật sự đi quan sát nam tử. Nhưng bọn họ ở chung cũng không tệ, mặc hàn trần ai oán nhìn Trúc Đạp Vũ, ai ngờ người ta vốn không hề để ý đến hắn, mà lại nói chuyện hăng say với một nam tử có diện mạo thanh tú bên cạnh. Nam tử đó mặc quần áo màu xanh, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, rất hợp với Trúc Đạp Vũ, lúc này hình như đang nói gì đó rất thú vị chọc cho Trúc Đạp. Vũ cười liên tục, mặc hàn trần thấy Trúc Đạp Vũ vui vẻ vừa lòng. hận không thể nghiến nát răng, nhưng hắn lại không có lý do gì để quản nàng. Điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận. nhưng nghĩ lại thì lại thấy nàng chẳng phải là gì của mình. nhưng vì sao bất kể nàng làm cái gì thì bản thân lại cảm thấy giàu dĩ. Mặc Hàn Trần nhìnúc Đạp Vũ, vươn tay ôm ngực, ánh mắt đầy ẩn ý không rõ, không biết đang suy nghĩ gì đó. Chúc Đạp Vũ chú ý tới bên này, mắt lóe sáng, rồi làm như. Không có việc gì tiếp tục nói chuyện với Nam tử kia, Bạch Vũ mộng trợn trừng mắt, hoài nghi nhìn Lam Hạo thần, thần, sao chẳng lại có loại bằng hữu ngu xuẩn như vậy, thật là, thích thì nói ra đi làm gì phải ủ rũ ảm đạm, đương nhiên hắn không có tài trong tình yêu như ta, vì vậy nên ta mới có thể khiến mộng nhi yêu ta, Lam Hạo thần mặt dày nói, Bạch Vũ mộng đấm hắn một cái, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lát nữa còn có một trận đại chiến nữa, đám trưởng lão kia sẽ không. Bỏ qua cho nàng, nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có sức lực để vui đùa, trận đấu hôm nay là đổ thạch, Duân Hoành chết đi lên đài, bảo mọi người yên tĩnh rồi mới chậm rãi mở miệng, đổ, cược, cá cược, thạch, đá, nguyên thạch, đổ thạch là hoạt động cắt nguyên thạch ra để lấy phỉ thúy bên trong, nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền, tỷ lệ đổ chúng là một phần mười, đổ thạch. Bạch Vũ Mộng Kinh, ngạc, hèn gì hôm qua cậu lo lắng nhìn nàng như vậy, đề mục trận đấu không thể tiết lộ, cho nên ngày hôm qua ruộn hoành chiết, cũng không nói cho Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng dậy biết. Đổ thạch, cái này phải xem vận may, đổ thạch, nghĩa cũng như tên, bề ngoài chỉ là hòn đá bình thường, nhưng bên trong lại viên ngọc tốt nhất, một mặt là vận may, mặt khác cũng phải xem người ta có phải người trong nghề hay không, có một số người có thể căn cứ vào màu sắc của thạch. Hoa văn mà phán, đoán giá trị ngọc trong đó, nhưng người như thế cũng không nhiều, kiếp trước Bạch Vũ Mộng cũng có nghe nói qua trò này, nhưng lại chưa từng chơi thử, nàng cũng không dám chắc sẽ thắng hay không, nhưng nàng đã thắng hai trận, dù thua một trận cũng không quan trọng, được rồi, trận đấu sẽ bắt đầu ngay, tuyển thủ dự thi có thể chọn một viên thạch chúng ta đã chuẩn bị sẵn, người nào có ngọc giá trị cao nhất thì sẽ thắng, có một cái bàn dài được chuyển lên đài, bên trên bày. Đầy các loại thạch đủ màu sắc và hình dạng, bạch vũ mộng liếc mắt nhìn, nhiều thạch như vậy, có phải là tốn không ít tiền không, hay là, nhưng hòn thạch này bồng lai đảo đã có sẵn, làm hạo thần nhéo nhéo tay bạch vũ mộng, cổ vũ nàng, bạch vũ mộng cười, đi lên đài, mọi người dự thi đều khẩn trương bất an, lúc trước chưa từng có thể loại này, sao năm nay lại có, bọn họ đều không hề tinh thông cái này. Những người lúc trước có đánh bạc qua, có chút kinh nghiệm bắt đầu đắc chí may mắn lúc trước mình có chơi, lần này sẽ không thua quá thảm, tỉ tỉ, phải làm sao bây giờ, ta chưa từng thấy mấy thứ này, phải chơi thế nào, dọn tuyết nhiên biểu môi, lo lắng nhìn mấy tảng đá, không sao, đây vốn phải nhờ vào vận may, lát nữa ngươi cứ chọn một cái đi, nhìn xem hôm nay vận may của ngươi thế nào, bạch vũ mộng cười an ủi. Thật ra chính nàng cũng không để, Vũ Nhi, trước kia muội có chơi qua rồi sao, Thu Hằng Duệ nhìn Bạch Vũ Mộng nghi hoặc hỏi, không, có, Bạch Vũ Mộng có chút tiếc nuối lắc đầu, có lần làm nhiệm vụ đã từng tiếp xúc qua, cho nên mới hiểu biết, nhưng nếu nói thật sự chơi thì nàng vẫn chưa chơi lần nào, thân là thái tử sợ là ca ca cũng chưa từng chơi rồi, xem ra lần này thật sự chỉ có thể mặc cho số phận định đoạt. Sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người lắc lư ở trước bàn, chuyên tâm đi đến chỗ tảng đá mà mình cho rằng có khả năng thắng, Bạch Vũ Mộng cũng đi theo bọn họ cẩn thận quan sát, nhưng ngoại, trừ mấy tảng đá ra thì nàng không nhìn thấy gì cả. Bạch Vũ Mộng nhân mày lại, cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy một tảng đá ở mép rìa, bỗng nhiên bị hoa mắt, hình như thấy rõ bên trong có gì đó, Bạch Vũ Mộng hơi nghi hoặc tập trung sức lực cẩn thận nhìn lại. Nàng thật sự thấy được thứ ở bên trong, đó chỉ là một hòn ngọc bình thường, không ngờ vận may của nàng lại tốt như vậy, lấy đại một tảng đa cũng được một hòn ngọc, nhưng nàng không thỏa mãn với một hòn ngọc bình thường như vậy. Bạch Vũ mộng rất bất ngờ nhưng cũng rất hoang mang, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nàng lại có thể nhìn thấy rõ ngọc ở bên trong, không phải chứ, nhìn người khác vẫn cẩn thận tìm kiếm, hình như chỉ có mình nàng mới có thể thấy, điều này quá kỳ quái. Đang suy nghĩ, trên tay lại đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, bạch vũ mộng nghĩ tới cái gì đó, hơi nheo mắt lại, âm thầm nâng tay lên, muốn nhìn lắc xích mà mình giấu trong tay, u lam, lắc tay mơ hổ phát ra ánh sáng màu lam, tùy, rằng chỉ mờ mờ nhưng bạch vũ mộng liếc mắt một cái liền thấy, chẳng lẽ có liên quan đến cái lắc này, rốt cục là nó thần kỳ ở chỗ nào, bạch vũ mộng suy nghĩ một hồi vẫn không có đáp án nên không nghĩ nữa. Một ngày nào đó nàng sẽ biết, nàng đã có năng lực này mà còn không thắng, thì chẳng phải sẽ có lỗi với lắc tay sao, bạch vũ mộng buông tảng đá trong tay, ngược lại nhìn về phía một tảng đá khác, cầm từng tảng đá lên xem, sau khi xem xong lại thả về, Lâm Nguyễn Nguyễn luôn chú ý, đến nàng, châm chọc đi tới, không biết chơi thì đừng giả bộ, không ai chê cười người đâu, cần gì phải làm ra vẻ, bạch vũ mộng nhàn nhạt liếc nàng. Không nói gì, nhưng lại khiến Lâm Nguyễn Uyển cảm thấy kinh hãi, sau đó nhận ra mình bị nàng ta dọa thì tức giận tiếp tục chọn đá. Thật ra trước kia Lâm Nguyễn Uyển cũng từng chơi đổ thạch, nhưng cũng không giỏi, cũng chỉ chơi đùa vài lần mà thôi, cho nên nàng cũng không hề tự tin là mình có thể thắng được trận đấu lần này, nhưng không phải Bạch Vũ Mộng cũng không thắng được sao, hết giờ, mỗi người đều cầm một tảng đá, sư phụ chuyên nghiệp cắt từng tảng đá ra. Có một số người khi cắt ra không có gì cả, có một số người nhìn thấy bên trong là lông thú thì kích động nói không nên lời. Đến lượt Lâm Nguyễn Nguyễn, nàng tự tin đứng đó, nàng đã chọn rất nhiều lần rốt cục cũng chọn được một cái, nhất định là có thể lấy được bảo ngọc tốt nhất. Sư phụ cắt đá dè dặt cẩn thận cắt lớp đá bên ngoài thấy bên trong có màu xanh phát ra, Lâm Nguyễn Nguyễn hương phấn gần chết, nhìn màu sắc nhất định ngọc thạch tốt nhất. Đại trưởng lão cũng vừa lòng nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng, những người lấy được Ngọc Thạch trước đó lại ủ rũ, xem ra bọn họ không có cơ hội rồi, nhưng tiếp theo ngoại trừ ánh sáng mỏng manh bên ngoài thì lại không có gì khác, đến khi mở hết tảng đá ra thì không có Ngọc Thạch gì cả. Qua rõ ràng đây chỉ là một đồng phế liệu không xài được, cho nên những người lấy được Ngọc Thạch lúc nãy lại ào ào vui sướng, vốn cho rằng nàng ta sẽ thắng nhưng không ngờ chỉ là phế liệu, Bạch Vũ mộng cười nhạo một tiếng. Cũng không nói gì thêm, đặt tảng đá trên tay mình xuống trước mặt sư phụ, ý bảo hắn mở tảng đá này ra, sư phụ nhìn nàng một cái, liền cúi đầu cẩn thận cắt tảng đá trong tay, một lớp, hai lớp, thêm mấy lớp đa sau, vẫn như cũ không có gì cả, mọi người đều cười một tiếng, thì ra là không có gì bên trong hết, bạch vũ mộng cười, nhìn sư phụ, ông vẫn không bị những âm thanh chung quanh quấy dày. Cứ từ từ phá bỏ từng lớp đá ra đến khi mọi người đều không còn kiên nhẫn nữa, thì tảng đá trong tay hắn cũng tỏa ra chút ánh sáng màu tím. Chờ khi hòn ngọc được đưa ra trước mặt mọi người thì bọn họ đều kinh sợ. Tuy rằng ngọc thạch rất nhỏ, nhưng vừa nhìn màu sắc thì đã biết là giá trị không thấp. Ngu trưởng lão vội vàng đi tới, phải biết rằng hắn không thích gì khác chỉ thích đổ thạch mỗi ngày, đá lần này đà. Số đều là hắn cung cấp. Giờ phút này nhìn thấy viên ngọc hoàn mỹ như thế cũng rất vui mừng, cầm viên ngọc thạch lên cẩn thận quan sát, một lúc sau, đôi mày nhíu chặt mới đột nhiên rãn ra, cười ha hả mắt nhìn bạch vũ mộng giống như nhìn thấy con mồi vậy. Ngũ trưởng lão cười mệt rồi lại hớn hở nhìn bạch vũ mộng, nhà đầu, thật sự không tệ, đây chính là ngọc phỉ Thúy tìm hiếm gặp, có giá trị cực cao, không ngờ lại là ngươi tìm được, bạch vũ mộng cũng thấy vô tội, lúc đầu. Nàng chỉ thấy nó đẹp, hơn nữa màu sắc cũng không tệ, cảm thấy là đồ tốt nên mới lấy tảng đá này, không ngờ lại có giá trị cao như vậy, ngũ trưởng lão vẫn đắm chìm trong sự vui sướng không thể kiềm chế được, bạch vũ mộng cũng nhàn nhạt nhìn thoáng qua ruộn hoành triết ý bảo hắn có thể tuyên bố kết quả, kết quả này không ai dám hoài nghi, ai cũng biết ngũ trưởng lão đam mê đổ thạch, có nghiên cứu về ngọc thạch nên lời của hắn nói tất nhiên có thể tin, đại trưởng lão ngoan. Đổng nhìn Bạch Vũ Mộng, xem ra ông không thể không sử xuất chút thủ đoạn, nhà đấu này không thể giữ lại, nếu không sẽ là một tai họa lớn. Bạch Vũ Mộng cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Mộc, nhàn nhạt cười, cũng không nói gì thêm, nhấc chân đi về phía đám người Lam Hạo Thần. Lâm Uyển Uyển nhìn bóng lưng của nàng, cắn răng, sao tiện nhân này lại may mắn như vậy còn nàng lại nhận mọi sự nhục nhã, nàng nhất định phải làm cho nàng ta chết không được tử tế. Bạch Vũ Mộng không quan Tâm ánh mắt ăn thịt người ở phía sau, cười đi về phía Lam Hạo Thần, thần, có phải ta rất lợi hại không, ừ, Lam Hạo Thần yêu chiều cười, vươn tay ôm Bạch Vũ mộng đặt nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu cười khích lệ nói, cảnh tượng này rơi vào mắt người khác lại thành đang suy tư, không còn ai giam đến cuối giày hai người này, trận đấu hôm nay cũng chỉ có như vậy, Ngọc Thạch đó vốn là các trưởng lão sẽ lấy đi, nhưng bởi vì Bạch Vũ mộng thắng cho nên nàng được giữ viên Ngọc, Đó, Bạch Vũ Mộng cầm viên ngọc thưởng thức, trong mắt có ẩn ý khó hiểu, xem ra có một số việc càng lúc càng thú vị rồi, không ai chú ý tới trong đám náo nhiệt có hai bóng người nhanh chân rời đi, đương nhiên ngoại trừ Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần, Bạch Vũ Mộng cười, rồi làm như không có việc gì, đi đến ven dòng suối nhỏ, bốn phía đều im ắng, một chút âm thanh cũng không có, đột nhiên vang lên giọng nói đầy tức giận. Mạc Hàn Trần, ngươi buông ra, rốt cục ngươi muốn làm gì, trên mặt Mạc Hàn Trần đầy băng sương hắn chịu không nổi nữa, vừa rồi lúc trận đấu diễn ra, Chúc Đạp Vũ luôn cười cười nói nói với nam nhân bên cạnh nàng, thật sự trướng mắt, ngươi và nam nhân kia có quan hệ thế nào, không biết bảo trì khoảng cách sao, Mạc Hàn Trần lạnh mặt, giọng điệu lạnh lẽo, ta và hắn có quan hệ gì liên quan gì đến ngươi, Mạc Hàn Trần, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, chúc đạp vũ liều linh hét lên, Mạc Hàn. Trần có chút không dám tin, lảo đảo lui về phía sau một bước, không liên quan đến ta sao, nhưng vì sao ta lại khó chịu như vậy. Mạc Hàn Trần thì thảo tự nói, ánh mắt bi thương, mắt chúc đạp vũ lóe sáng, trong lòng có chút đau, lại hạ quyết tâm, đau dài không bằng đau ngắn, ngay cả nàng cũng không nỡ nhưng họ vốn là bằng hiếu không phải sao, phải không? Vừa nghĩ đến đây, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không dám tin, nhưng hiện tại, nàng không thể không độc ác, nàng không, muốn sau này sẽ tiếc nuối cả đời, nếu ngươi bị bệnh thì đi tìm đại phu đi, nam nhân đó đối xử với ta rất tốt, làm cho người khác có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa, chúng ta nói chuyện rất hợp, ta đã chuẩn bị thành thân với hắn, chúc đạp vũ nói xong, hai tay nắm chặt lại, sợ mình nhịn không được sẽ khóc. Thành thân, mới quen có vài ngày mà ngươi nói muốn thành thân, ngươi có biết hắn là ai hay không, ngươi đã điều tra bối cảnh của hắn chưa, ngươi không biết gì hết, chúc đạp vũ, rốt cục ngươi có suy nghĩ hay không, cứ như vậy mà thành thân sao, mạc hàn trần không tin nhìn nàng, quyết định của ta, không cần thiết ngươi can thiệp, về phần hắn, sau khi chúng ta kết hôn sẽ chậm rãi thích ứng, không cần ngươi lo lắng, còn việc gì không, nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây.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 Lâm Mộc cô nén xúc động muốn giết người, lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ biết là bản thân hắn gặp nạn là do cháu gái hắn gây ra điều này, kêu hắn chấp nhận thế nào được, chỉ tiếc không dạy dỗ đến nơi đến chốn hắn chừng mắt nhìn Lâm Nguyễn Nguyễn, còn không mau quỳ xuống, sao ngươi có thể làm ra chuyện vô lương tâm này, tuy rằng đảo chủ khoan dung sẽ không dáng tội ngươi, nhưng ngươi cũng không thể hổ đồ như vậy, nói xong còn giả bộ thất vọng lắc đầu.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 Dù sao hắn rất muốn nàng thắng để thỉnh cầu hôn phối không phải sao, lúc Lâm Nguyễn Nguyễn còn đang đắc trí thì Lam Hảo thần động thù, chỉ nhẹ nhàng phất ông tay áo, Lâm Nguyễn Uyển đã bị quét ra ngoài, đồng thời, hai mắt phun ra đầy máu, hai tròng mặt đã rơi xuống trên đất, dính đầy bụi đất, ta ghét nhất là ánh mắt như vậy, khiến cho ta ghê tở, đã như vậy thì không cần thiết giữ lại đôi mắt của ngươi nữa lời nói vô tình, cua giờ Lam Hạo thần vang vọng trong lòng mọi người.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 Bạch Vũ mộng lại mở miệng, hình như Minh Tu có chút do dự, bàn tay bóp cổ Duẩn, tuyết nghiên cũng hơi thả lỏng, Duẩn tuyết nghiên bắt lấy cơ hội, cắn một cái vào tay Minh Tu ngụm, Minh Tu cảm thấy đau đớn, buông tay ra theo bản năng, Bạch Vũ mộng vội vàng lấy tuyết cẩm trong tay áo ra kéo Duẩn tuyết nghiên lại, Duẩn tuyết nghiên thở phì phò, vừa rồi thật sự đã hủ chết nàng, nàng cho rằng nàng thật sự sẽ phải chết ở trong tay Minh Tu.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 Tự nhiên có thêm một biểu muội nên ngay từ đầu hắn đã không tin nhưng đến hiện, tại thì lại thấy vui mừng, hắn rất thích biểu muội này, Duân Tuyết nghiên cười gian trá, rốt cục cũng có người trị được ca ca, thật tốt quá, tỉ tỉ thật sự quá lợi hại, xem thử sau này ca ca còn dám ức hiếp nàng không, Duân Minh hí hiếp mắt lại, đột nhiên nhìn về phía Lam Hạo Thần, mở to hai mắt không dám tin, là người. Sau đó hình như nghĩ tới chuyện gì khiến hắn đau khổ, sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhấc chân lên muốn bỏ chạy, thế nào, ngươi là biểu ca của Mộng Nhi, thật, đúng là nhìn không ra, Lam Hảo Thần âm u mở miệng, mọi người nghi ngờ nhìn hai người kia, không ngờ bọn họ lại quen nhau, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần nhẫn nại giải thích cho nàng, bộ dáng dịu dàng của hắn khiến Duẫn Minh Hy trừng lớn mắt, thì ra lúc Duẫn Minh Hy du lịch ở bên ngoài. Mỗi một tấc đất hắn đều đi qua chỉ là khi đi đến rừng hoa đào ở Lam Tường, quốc thì lại ngửi thấy mùi rượu, người không thích uống rượu như hắn cũng bị mùi hương đó làm cho, thèm nhỏ rãi, vì thế hắn liền lần theo mùi hương đào được một vò rượu, vừa mới uống được mấy ngụm đã bị người ta phát hiện, sau đó bị Lam hạo Thần, đuổi giết mấy ngày mấy đêm nên hắn thật sự sợ Lam Hảo Thần. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, dũng minh hy nhịn không được mà rụt cổ lại. Không ngờ Lam Hảo thần có sức lực tốt như vậy, có thể đuổi giết hắn không ngủ không nghỉ mấy đêm, kết quả đương nhiên là hắn bị dạy dỗ một trận, nhưng hắn lại không biết sửa sai, cứ đến một lần, là lại bị dạy dỗ một lần, hắn lập đi lặp lại không biết mệt chỉ vì muốn uống được loại rượu đó, bạch vũ mộng nghe xong thì bật cười thành tiếng, những người khác cũng đều buồn cười, dẫn tuyết nghiên cười lớn nhất, không ngờ ca ca mình cũng biết sợ, thật là quá vui. Dũng Minh Hy thất bại thở dài, phu thê Lam Hảo thần không chịu buông thà hắn sao, trình độ phúc hắc của hai người quả thật khiến người ta giận sôi lên, chẳng lẽ thanh danh một đời của hắn sẽ phải mất trên tay, bọn họ sao, bạch vũ mộng cười đủ rồi thì rốt cục cũng ngừng lại, hỏi, là rượu gì mà khiến ngươi không ngừng đi chịu đánh vậy, thập lý đào hoa, Lam Hạo thần nhàn nhạt đáp, lời của hắn cũng khiến mọi người kinh sợ, thập lý đào hoa, ngàn vàng khó mua một ly. Hắn thật sự đào được thập lý đào hoa, lại còn bị đuổi giết nữa, thần, chắc không phải thập lý đào hoa là do chàng ù chứ, bạch vũ mộng run môi, không dám tin nhìn Lam hạo thần, nàng thật không nhìn ra nam nhân của, nàng còn có tài nghệ này, Lam hạo thần nhẹ gật đầu, điều này khiến Doãn Đức Diệu cười to, ha ha, thật tốt quá, thập lý đào hoa người đời khó cầu lại do tiểu tử hạo thần ù lão phu có lộc ăn rồi. Khóe miệng Bạch Vũ Mộng có rút, cả nhà này, trách không được, hai đứa trẻ được lão gia tử dạy dỗ cũng nhất định không phải người phàm, những ngày ấm áp hạnh phúc không được bao lâu, Lam hạo thần đột nhiên vội vàng đi đến, mọi người đang dùng cơm ở nhà ăn đều nghi hoặc nhìn hắn, tất cả đều có thể đoán được là đã có chuyện gì xảy ra, Lam hạo thần không nói gì cả, chỉ dịu dàng gấp thức ăn cho Bạch Vũ Mộng, đến khi Bạch Vũ Mộng bảo mình đã ăn no. Người khác cũng ăn xong hết rồi thì hắn mới nghiêm túc mở miệng, bên ngoài truyền tin nói lam cảnh diệp phát động cung biến, vây quanh cả hoàng cung, phong tỏa hoàng thành, chỉ đợi chúng ta chui đầu vào lưới, may mắn lúc trước phụ hoàng có chuẩn bị, nên mới có thể rằng có đến bây giờ, nghe vậy tất cả mọi người đều nhân mày lại, không ngờ sau khi bọn họ rời đi, trong hoàng cung lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, tuy rằng bạch vũ mộng không thích hoàng cung. Nhưng nơi đó là nhà của Lam Hảo Thần, có người thân của hắn, sao nàng có thể không quan tâm được, Duận ức liễu suy nghĩ một lúc rồi mở miệng, Thi Lan là hoàng hậu, lúc này nhất định đang gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi ra ngoài với các ngươi để xem thử, giờ phút này trên người Duận ức liễu bộc phát ra khí chất kiên, quyết, chấp nhất, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, cho tới bây giờ nàng đều biết mẫu thân là một nữ tử cứng cỏi. Bất khuất, người có thể so sánh được với Nam Nhi, như vậy thì sao lại làm cho nàng thất vọng được? Cách đứt liên lạc với thế giới bên ngoài nhiều năm đã làm mờ nhạt đi sự sắc bén, của mẫu thân, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn mãi mãi không thể mất được. Hiện tại mẫu thân đã trở lại là nữ tử sảng khoái, trí tuệ bất khuất như trước rồi, cái tên lòng lang dạ thú lam cảnh. Diệp này, thấy chúng ta không ở đó nên mới khẩn trương ra tay đúng không? Mặt lam giác phong âm trầm. Hùng hăng mở miệng, hiện tại hắn cũng rất lo lắng cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về thôi, không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hạ tử lăng Nhăn mày lại, mặt cũng không nén được sự lo lắng, ừ, các ngươi mau trở về đi, ta cũng sẽ về thanh Hoàng quốc, đến lúc đó ta sẽ đưa binh đến chợ giúp các ngươi. Thu Hằng Duệ cũng mở miệng, người mà, Vũ Nhi muốn bảo vệ, bản thân hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Ta cũng quay về điều động binh mã, chúc đạp vũ cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, may mắn những người này đều biết thân phận của bọn họ, nếu là người khác nghe thấy mấy câu nói tùy ý của họ đã có thể quyết định sự tồn vong của một quốc gia, thì đã sớm bị hù dọa đến chết. Các ngươi không cần rủ nhau trở về điều binh hết như vậy đâu, chúng ta có thể giải quyết, bạch vũ mộng có chút lo lắng nói, gây chiến như vậy, kết cục của thiên hạ này sẽ phải thay đổi rồi. Không sao, không phải càng nhiều thì càng tốt sao, hơn nữa ai biết được Lam Cảnh Diệp có hợp tác với người ở nước khác hay không, nếu đúng là như thế thì các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm, Thu Hằng Duệ nói ra suy nghĩ của mình, đúng vậy, nếu Lam Cảnh Diệp âm thầm cấu kết với quốc gia khác, thì bây giờ vội vàng quay về sẽ gặp nguy hiểm, xem ra, để cho bọn họ phái quân đội đến giúp là đúng, Vũ Nhi, để Hí Nhi đi với các ngươi đi. Vào lúc quan trọng có lẽ cũng có thể giúp đỡ được một chút, Duân Hoành Chiết mở miệng nói, hắn không muốn để cho đám người bạch vũ mộng lâm vào nguy hiểm, này, ai muốn bảo vệ nàng, nhưng ở đây cũng không có gì vui để chơi, ra ngoài xem cung biến cung thú vị, ta cố gắng đi giúp một chút vậy, Duân Minh Hy